Vương gia nghe Sáu nói còn không có nói xong, đã bị Tiêu Thiên Hữu phất tay đánh gãy. Mang theo người đi Tây Phòng, đem những cái đó dược liệu trang lên xe. Nghe Sáu nghe vậy sửng sốt ngay sau đó mừng như điên, lập tức xoay người hướng tới Tây Phòng chạy đi. Hắn còn nghĩ, này dược liệu như vậy hảo, nhà cô nương có thể hay không bỏ được lấy ra tới. Chính là hiện tại xem ra, hắn xem nhẹ nhạc y nhân phẩm hạnh. Càng xem nhẹ nhà mình vương gia ở nhà cô nương cảm nhận. Trung địa vị Mắt thấy nghe sáu đi tây phòng Tiêu thiên hữu nhéo nhéo giữa mày Cũng đứng lên Ta lại muốn đi chấn trên Ngươi một người mang theo đồng đồng phải cẩn thận một chút Ban ngày phòng trừng ngươi muốn vất vả Chờ buổi tối ca ca ngươi trở về Làm hắn nhìn Ngươi tốt xấu ngủ một giấc Xem nhạc y nhân há mồm liền phải phản bác Tiêu thiên hữu trực tiếp đánh gãy nàng lời nói Đừng nói ngươi không vây Ngươi nếu là vẫn luôn không nghỉ ngơi Còn như thế nào có thể Chiếu cố đồng đồng Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói như vậy, nhạc y nhân tưởng phản bác nói lại nuốt trở vào. Không thể phủ nhận, Tiêu Thiên Hữu nói thật là lời nói thật. Nghe sáu thực mau liền mang theo người tới đem trang có dược liệu chờ ta cái dương đều dọn tới rồi bên ngoài trên xe. Tiêu Thiên Hữu mặc tốt áo khoác, cũng đi ra ngoài. Nhạc y nhân đứng ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa lớn xe biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nghe sáu như cũ bị giữ lại, giúp đỡ nhạc y nhân sắc thuốc gì đó. Lại uy nhạc đồng đồng ăn một lần dược, nhạc y nhân phát phát hiện nhạc đồng đồng nhiệt độ cơ thể tựa hồ lại hàng một ít. Xem ra nàng dùng không gian thủy cấp nhạc đồng đồng trà lau thân thể, vẫn là hữu dụng. Càng quan trọng là, nhạc đồng đồng trên người mụn nước vẫn luôn ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nhạc y nhân chỉ hy vọng này không gian thủy có thể dự phòng hơn nữa tiêu trừ dỗ hoa. Bằng không, chờ nhạc đồng đồng. Hảo, cuối cùng lại để lại một thân vẻ mặt dỗ hoa, đây cũng là một kiện phi thường đáng sợ sự tình lại cấp nhạc đồng đồng lau chùi một lần nhạc y nhân mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nghe thấy trong viện truyền đến nghe sáu lạnh băng thanh âm nhạc y nhân trong lòng kỳ quái nhạc đồng đồng giống nhau đều là cười ha hả cùng tính cách lạnh băng nghe phong vừa vặn là hai cái cực đoan như thế nào lần này nói chuyện thanh âm thế nhưng như vậy lạnh băng làm cho người ta sợ hãi tò mò chờ ta từ cửa sổ thăm dò đi xem liền thấy nghe sáu đứng ở cổng lớn duỗi tay ngăn trở bên ngoài người tiến vào Tuy rằng thấy không rõ bên ngoài người đến tột cùng là ai, nhưng là nhạc y nhân cũng biết, khẳng định không phải cái gì quen biết người. Bằng không, nghe sáo tuyệt đối sẽ không như vậy. Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân nhanh chóng thay đổi một kiện áo ngoài, giặt sạch tay mặt, lại hơi chút sửa sang lại tóc, xác định chính mình trên người không có gì không ổn lúc. Sau, lúc này mới hướng ra ngoài đi đến. Bảo bảo, xem trọng đồng đồng. Nhạc y nhân đi ra ngoài phía trước đối bảo bảo nói. Bảo bảo hướng về phía nhạc y nhân gật gật đầu, yên tâm đi. Nó là gấu trúc, thân thể lại ở xuyên qua lúc sau vẫn luôn biến dị, cho nên căn bản không sợ sẽ nhiễm bệnh đầu mùa. Nhạc y nhân hướng ra ngoài đi tới, tâm tình lại không được tốt lắm. Nhạc đồng đồng nhiễm bệnh đầu mùa sự tình, nàng không nghĩ làm trong thôn người biết, bằng không, trong thôn. Người khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục ở nơi này, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể đi chấn trên tửu lầu cùng nhau trị liệu. Chính là nơi đó cảm nhiễm người nhiều. Ở tại nơi đó nàng không yên tâm, cũng cảm thấy không có phương tiện. Lấy trước mắt nhạc đồng đồng tình huống tới xem, không dùng được 10 ngày nửa tháng, là có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Chính là mặc dù là như vậy, nàng chính là nói đi ra ngoài, trong thôn người cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Rốt cuộc, ở gặp được sinh mệnh uy hiếp thời điểm, mọi người theo bản năng liền sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi phương pháp. trừ bỏ điểm này ở ngoài, nàng cũng không hy vọng trong thôn người tới tìm nàng. một là không kiên nhẫn cùng bọn họ đánh thái cực về phương diện khác có người quấy dày nàng cũng không thể chuyên tâm chiếu cố nhạc đồng đồng càng quan trọng là vạn nhất tới người nhiễm bệnh đậu mùa vậy không hảo tuy rằng trong thôn người nhiều năm như vậy đối nguyên chủ đều không tốt nhưng là lại cũng không có gì huyết hải thâm thù nàng cũng không hy vọng bọn họ bởi vì bệnh đậu mùa mà có sinh mệnh nguy hiểm vứt bỏ trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng nhạc y nhân đã muốn chạy tới cổng lớn Cửa, nghe sáu như cũ giống như lão gà mái hộ nhãi con giống nhau bảo vệ cho cổng lớn, ý đồ không cho bên ngoài người tiến vào, chính là ngoài cửa đứng rốt cuộc không phải tuyệt đối địch nhân, chỉ là một ít vô tri nông thôn phụ nhân, hắn lại không thể hạ sát thủ, chỉ có thể lạnh như băng đứng ở nơi đó, ý đồ dùng chính mình trên người sát ý làm những người này lui bước, đáng tiếc những người này lại là căn bản không biết chuyện gì sát ý, chỉ là cảm thấy nghe sáu người lạnh như băng, mặt vô biểu tình giống cái diện than, Ta nói tiểu tử, ngươi là ai à, hòa thuận vui vẻ người kia là cái gì quan hệ, canh giữ ở nhà nàng cửa là làm gì đâu. Chính là, chúng ta đều là một cái trong thôn, ngày thường xuyến môn đều là chuyện. Thường, ngươi này ngăn đón không cho tiến là muốn làm gì. Vẫn là nói, người kia ở bên trong làm gì nhận không ra người sự tình. Nghe Sáu nhìn trước mặt một đám phụ nữ, mày nhăn có thể áp chết một con ruồi bỏ. Như thế nào một đám đều như vậy có thể nói, này lung tung rối loạn đều đang nói cái gì. Hắn có thể hay không đem các nàng đầu lưỡi cắt bỏ Liền đang nghe Sáu sắp nhìn không được muốn bùng nổ thời điểm Nhạc y nhân xuất hiện ở nàng bên cạnh người Thấy nhạc y nhân Ra tới Nghe Sáu mặt lộ vẻ kinh ngạc Nhạc cô nương ngươi như thế nào Ra tới Nghe Sáu quay đầu lại nhìn thoáng qua đông phòng Nhạc y nhân ra tới Kia ai chăm sóc nhạc đồng đồng Tuy rằng trong lòng khó hiểu Nhưng là nghe Sáu cũng biết chuyện này sự tình quan trọng đại Cũng không có hỏi ra thanh tới Chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi Nhạc y nhân hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì, làm nghe sáu yên tâm. Quay đầu nhìn về phía cửa, nhạc y nhân trên mặt thần sắc thanh. Lánh, ngô thím, như thế nào lại mang theo nhiều người như vậy tới nhà của ta? Nghe thấy nhạc y nhân hơi không kiên nhẫn ngữ khí, ngô thị trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng cũng biết, chính mình hòa thuận vui vẻ người kia quan hệ không tốt, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa thật sự là không được ưa thích. Chính là nghĩ đến nam nhân nhà mình lời nói, Ngô Thị chỉ có thể cường chống cười nói, Người kia a Ngươi nhìn xem ngươi này đều trở về mấy ngày rồi, Trong nhà, Cũng thu thập không sai biệt lắm đi, Tuy rằng đây là ngươi nhà cũ, Chính là này cũng coi như là rời, Chúng ta nơi này phong tục ngươi cũng là biết đến, Rời liền phải phòng ấm, Như vậy mới có thể sinh hoạt thịnh vượng, Ngươi nhìn xem chính ngươi ngượng ngùng, Thím chỉ có thể thế ngươi nghĩ đến phía trước, Này không, ta mang theo ngươi này đó đại nương thím, Tới giúp ngươi phòng ấm. Chúng ta cũng không cần làm gì hảo cơm hảo đồ ăn. Liền cùng nhau ngồi tán gấu thì tốt rồi. Nghe. Vậy, nhạc y nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngô thị lần này tới mục đích thế nhưng là cái này. Nhưng là ngay sau đó nàng liền minh bạch. Ngô thị nói nhiều như vậy đường hoàng nói. Mục đích lại không chỉ có tại đây. Phỏng chừng Ngô thị mục đích hòa thuận vui vẻ lạc hà không sai biệt lắm. Đều là vì tiêu thiên hữu. Đương nhiên. Lấy ngô thị tuổi tác không có khả năng có gì ảo tưởng Hẳn là tần tiến mới làm ngô thị tới Tưởng thử Một chút nàng cùng tiêu thiên hữu quan hệ Tiến tới cùng tiêu thiên hữu phản thượng quan hệ Thím, người kia a Ngươi cũng không thể không đáp ứng Không đợi nhạc y nhân đem nói cho hết lời Ngô thị đã ra tiếng đánh gãy Đây chính là phong tục Ngươi cũng là trong thôn người Tổng không thể quá không giống người thường Ngươi nói có phải hay không Một câu, liền đem nhạc y nhân đường lui cấp đổ gắt gao làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, nhạc y nhân nếu là còn cự. Tuyệt, kia về sau ở trong thôn phòng trừng thật sự chính là bị người cô lập. Nàng nhưng không nghĩ, làm nhạc đồng đồng cùng chính mình, lại quá hồi trước kia sinh hoạt. Rơi vào đường cùng, nhạc y nhân đành phải lui một bước nói, thím đại nương nhóm hảo ý, ta như thế nào sẽ không biết tốt xấu, bất quá hôm nay thật đúng là chính là không có phương tiện đâu. Nghe thấy nhạc y nhân đáp ứng rồi, ngô thị vẫn là thật cao hứng, vừa mới chuẩn bị tiến lên một bước, Rồi lại nghe thấy, nhạc y nhân nói không có phương tiện, không khỏi ngừng chân, kỳ quái hỏi, có gì không có phương tiện? Nhạc y nhân ngượng ngùng cười cười, thím này liền không đúng rồi, ta đều nói không có phương tiện, thím còn tiếp tục hỏi, chẳng phải là làm khó người khác. Ngô thị nghe vậy sắc mặt đổi đổi, là thím không đúng, kia, thím đại nương nhóm đi về trước, ta nếu đã đáp ứng rồi, vậy sẽ không nói không giữ lời. Như vậy đi, chờ ta nơi này phương tiện, ta nhất định bị rượu ngon Đồ ăn thỉnh đại gia tới giúp ta phòng ấm, thế nào? Đến lúc đó không chỉ có đại nương thím nhóm có thể tới, đem trong nhà chờ ta hải tử cũng mang đến, chúng ta cũng hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ngô thị nếu là lại không muốn, liền có chút hùng hổ dọa người. Không có cách nào, ngô thị chỉ có thể lánh một đám người lại đi rồi. Giấu ở cách đó không xa hẻm nhỏ vương thị hòa thuận vui vẻ lạc Hà nghe đến đó, trên mặt đều xuất hiện thất vọng. Biểu tình vốn tưởng rằng đem tiêu thiên hữu thân phận nói cho tần tiến mới, lấy tần tiến mới làm người, khẳng định sẽ nghĩ cách hòa thuận vui vẻ người kia lôi kéo làm quen. Đến lúc đó, các nàng cũng có thể đục nước béo cò tới cửa đi. Nói không chừng nhiều thấy vài lần, tiêu thiên hữu liền sẽ phát hiện nhạc lạc hà trở ta hảo. Chính là ai biết, ngô thị mới vừa ra tay, đã bị nhạc y nhân không nhẹ không nặng chắn trở về. Trước kia rõ ràng là cái hũ nút, như thế nào hiện tại muộn. Mép như vậy nhanh nhẹn, Chính là một đám toái miệng gái có chồng, đều bị nàng một người nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể xám xịt đi rồi. Nhìn ngô thị đám người đi xa nhạc y nhân cùng nghe sáu cùng nhau xoay người vào sân. Chờ đem đại môn quan hảo sau, nhạc y nhân nói, trong chốc lát đem đại môn khóa lại, không phải người quen, cũng đừng mở cửa. Nghe sáu giờ gật đầu, vừa mới thật là hắn đại ý, cho rằng tiếng đập cửa như vậy cấp là có chuyện gì, cũng không nghĩ tới. Trước nhìn xem bên ngoài là ai, liền giữ cửa cấp mở ra, bất quá có lần này giao huấn, lần sau hắn nhất định hội trưởng trí nhớ, nhìn nghe sáu như lâm đại địch bộ dáng nhạc y nhân đốn giáp buồn cười, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nghe sáu kéo kéo khóe miệng, ta không khẩn trương, mới là lạ, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, còn không thể dưới sự tức giận xoay người liền đi, có thể nghĩ hắn vừa mới là cỡ nào nghẹn khuất, có một lần như vậy trải qua, hắn sao? Có thể không khẩn trương, thật sự là không nghĩ tới, hắn nghe sáu cũng sẽ có lưu lạc đến ngày này thời điểm. Nhạc y nhân đôi mắt xoay chuyển, khóe miệng bay nhanh hiện lên một tia giả hoạt tươi cười. Kỳ thật ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay, bảo đảm ngươi lần sau sẽ không như vậy, cái gì chú ý. Nghe sáu cấp giống giống hỏi, ngươi ở túi tiền trang điểm tán toái bạc cùng tiền đồng, các nàng nếu là lại đổ không cho đóng cửa, ngươi liền đem này đó giải đi ra ngoài, ném xa. Một chút, chờ các nàng đều đi nhặt tiền thời điểm, ngươi liền có thể nhân cơ hội làm chuyện ngươi muốn làm. Nghe Sáu, chủ ý này hảo bổng, nghe hảo có đạo lý. Nhà cô nương ngươi thật sự là quá thông minh, nghĩ như thế nào ra tới tốt như vậy chủ ý. Nghe Sáu vô cùng hưng phấn, lần sau này đó gái có chồng lại đến, hắn nhưng xem như có biện pháp đối phó các nàng. Thấy nghe Sáu thật sự tin nàng lời nói, nhạc y nhân cũng rất là kinh ngạc. Đứa nhỏ này, đến tột cùng là dựa, Vào cái gì mới hôn đến tiêu thiên hữu bên người Nàng nói cái gì hắn liền tin cái gì Này không khỏi cũng quá hảo lừa đi Nhìn nhìn nghe sáu bên hông trường kiếm Nhạc y nhân giống như xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau Ngươi vì sao không trực tiếp rút kiếm Nghe sáu càng thêm kinh ngạc Ngươi nói cái gì Ta có thể động thủ đả thương người sao Nhạc y nhân giống như xem một cái bệnh tâm thần Ngươi thanh kiếm rút ra Các nàng bảo đảm nhi chạy so với ai khác đều Mau, nào còn có thể chờ đến ngươi ra tay đả thương người. Dứt lời, nhạc y nhân cũng không hề phản ứng nghe sáu, bước nhanh đi vào thượng phòng đông phòng. Bị lưu tại tại chỗ nghe sáu, chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn. Này đều cái gì cùng cái gì, hắn khẳng định là bởi vì quá dài thời gian không ngủ, cho nên đầu óc dì sắt. Ngày mới sát hắc thời điểm, nhạc tư năm liền đã trở lại. Ở đông trong phòng bồi nhạc y nhân nói nói mấy câu lại nhìn nhìn nhạc đồng đồng tình huống. Sau đó, Liền vội vàng đi ra ngoài nấu cơm. Ba người qua loa ăn xong cơm chiều. Nhạc tư năm lập tức thúc dục nhạc y nhân đi nghỉ ngơi. Nhìn xem như cũ hôn mê bất tỉnh nhạc đồng đồng. Nhạc y nhân có chút không muốn. Nhạc tư năm thấy vậy nghiêm mặt. Ngươi liền như vậy không tin ca ca ngươi ta. Ta còn có thể làm đồng đồng ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nghe vậy, nhạc y nhân đỏ mặt lên. Nhạc tư năm nói rất đúng hắn là không có khả năng làm nhạc đồng đồng ra cái gì ngoài ý muốn. Lại nghĩ. Đến chính mình hai ngày không ngủ, đầu óc đã có chút hôn mê, nhạc y nhân đành phải đi tây trong phòng trên giường đất nghỉ ngơi. Nghe sáu cũng vào phòng, hòa thuận vui vẻ tư năm cùng nhau đãi ở đông trong phòng. Ngươi cũng ngủ đi, ban ngày liền toàn chỉ vào ngươi đâu. Nhạc tư năm đối nghe lục đạo, nghe sáu nghe vậy cũng không làm ra vẻ, trực tiếp cùng y nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ say. Đêm dần dần thâm, bên ngoài bất chi bất giác hạ. Đại tuyết! Chờ ngày thứ hai mọi người tỉnh lại, bên ngoài thế nhưng đã rơi xuống một tầm thật dày tuyết đọc. Không chỉ có như thế, còn có tảng lớn tảng lớn bông tuyết bay là tả bay xuống xuống dưới, nhìn thật là mỹ lệ. Nhạc y nhân tỉnh lại liền cảm thấy phía bên ngoài cửa sổ sáng trưng sốc lên bức màn ra bên ngoài xem, quả nhiên thấy bên ngoài hạ tuyết. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nơi này là Đông Bắc, vào Đông Hạ. Tuyết thật sự là hết sức bình thường sự tình. Trận này tuyết hạ cũng coi như là thời điểm, trời ra rét, ngô thị phòng trừng cũng không có tâm tình tới tìm nàng. Nhanh chóng mặc tốt quần áo, nhạc y nhân đi ra tây phòng. Trong phòng bếp trên bệ bếp nồi to ôn có nước ấm, nhạc y nhân múc một ít ra tới đơn giản rửa mặt một chút, lúc này mới hướng tới đông phòng đi đến. Trong phòng, nhạc tư năm nghe thấy mở cửa thanh âm lập tức chuyển qua đầu, thấy nhạc y nhân đi vào tới, trên mặt. Biểu tình lúc này mới thả lỏng một ít, người kia tỉnh A. Nhạc y nhân cười gật đầu, ân, đi lên. Trên giường đất, nhạc đồng đồng ngủ ở giường đất trung gian, nghe sáu ngủ ở giường đất đuôi, xem kia ngủ say bộ dáng phòng chừng là ngủ một đêm. Ca, ngươi mệt sao, muốn hay không đi mị trong chốc lát? Bên ngoài tuyết rơi, hôm nay thiên lánh đâu? Nhạc y nhân kiến nghị nói, nhạc tư năm cả đêm đều nhìn chằm chằm nhạc đồng đồng, không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng tuyết rơi, nghe. Thấy lời này có chút kinh ngạc, đứng lên từ cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên bên ngoài đã tích thật dày một tầng tuyết. Thấy vậy, Nhạc Y nhân trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Tuyết rơi hảo, tuyết rơi là có thể không cần khởi công. Không cần khởi công hắn liền không dùng tới sơn. Hôm nay thiên không tồi, ta liền không cần đi trên núi. Nhạc Tư năm thu hồi tầm mắt cười tủm tỉm nói, Nhạc Y nhân nghe vậy khóe miệng run rẩy vài cái. Rõ ràng rơi xuống đại tuyết, thế nhưng còn nói cái gì thời tiết không tồi. Không biết chỉ sợ muốn cho rằng hắn là cái ngốc tử nếu không cần đi trên núi vậy chờ một lát ăn một chút gì ngủ tiếp đi ngươi ở chỗ này nhìn ta đi làm điểm ăn nói nhạc y nhân xoay người lại ra nhà ở đơn giản nậu cháo xào cái trứng gà lại trên một ít bánh liền tính là cơm sáng ăn qua cơm sáng nhạc tư năm đi tây trong phòng nghỉ ngơi nghe sáu đi sắc thuốc nhạc y nhân còn lại là thủ nhạc đồng đồng đến hôm nay mới thôi nhạc đồng đồng đã hôn mê ba ngày mỗi ngày tuy rằng đúng hạn uống dược, còn sẽ uống thượng một ít không gian thủy, chính là rốt cuộc dinh dưỡng theo không kịp. nguyên bản mượt mà khuôn mặt nhỏ, bất quá ba ngày cũng đã gầy có thể thấy tiêm cầm. nhìn nhạc đồng đồng gầy ốm khuôn mặt nhỏ, nhạc y nhân rất là đau lòng, chính là nhạc đồng đồng không tỉnh, trung quy không có cách nào uy hắn ăn cái gì. chính phát sầu nắm chặt ở trong tay tay nhỏ tựa hồ run rẩy. nhạc y nhân tâm đi theo, cùng nhau run rẩy, vội vàng hướng tới nhạc đồng đồng trên mặt nhìn lại. Quả nhiên, nhạc đồng đồng lông mi không được run rẩy nhìn dáng vẻ là sắp tỉnh. Đồng đồng, ngươi tỉnh. Nhạc đồng đồng nỗ lực vài lần mới mở mắt, thấy nhạc y nhân sau, trên mặt nở rộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhưng là nụ cười này đối nhạc y nhân tới nói, lại là đẹp nhất tươi cười. Mẫu thân, mấy ngày không có mở miệng, nhạc đồng đồng thanh âm có chút khàn khàn. Gần nói hai chữ, nhạc đồng đồng liền cảm thấy yết hầu khô khốc sinh đau. không khỏi nhăn lại lưỡng đạo mày đẹp thấy nhạc đồng đồng nhíu mày nhạc y nhân vội vàng truy vấn nói đồng đồng ngươi làm sao vậy muốn hay không uống nước nhạc đồng đồng không tiếng động gật gật đầu mắt to tràn đầy chờ mong nhạc y nhân vội vàng từ một bên giường đất trên bàn cầm lấy ấm nước đổ một ly nước ấm đưa tới nhạc đồng đồng bên miệng thủy đến bên miệng nhạc đồng đồng uống có điểm sốt ruột thiếu chút nữa đã bị sặc đến liên tiếp uống lên ba bốn ly nhạc đồng đồng lúc này mới lắc đầu ý bảo từ bỏ mẫu thân đồng đồng làm sao vậy nhạc đồng đồng trong mắt mang theo mê mang hắn như thế nào cảm thấy chính mình ngủ thật lâu bộ dáng đồng đồng sinh bị bệnh bất quá chỉ cần đồng đồng đúng hạn uống thuốc quá không được mấy ngày liền sẽ tốt nhạc y nhân an ủi nói nhạc đồng đồng chớp chớp mắt kỳ quái hỏi đó là ai hại đồng đồng sinh bệnh a nhạc y nhân bỗng nhiên Đứa nhỏ này chính là thông minh, cho tới nay hắn đều cơ hồ không sinh bệnh. Hiện tại bỗng nhiên không thể hiểu được sinh bệnh, hắn lập tức liền nghĩ tới là có người hại hắn sinh bệnh. Nhạc y nhân không nghĩ lại làm hắn nghĩ đến phía trước trải qua, nhưng là cũng không nghĩ bởi vậy tránh đi cái này đề tài, cấp hài tử tạo thành cái gì bóng ma tâm lý. Vì thế nói, người xấu hại đồng đồng sinh bị bệnh, bất quá bọn họ cũng sinh bệnh, làm chuyện xấu người, nhất định sẽ được đến báo ứng, biết không đồng đồng. Nhạc đồng đồng biểu tình ngây thơ gật gật đầu Sau đó lại nghĩ tới cái gì Nhanh chóng rời đi đề tài Mẫu thân, cha đâu Đồng đồng sinh bị bệnh Cha vì cái gì không có bồi đồng đồng Đó là bởi vì Cha ngươi đi chấn trên Nơi đó có thật nhiều người đều sinh bệnh Đồng đồng có mẫu thân chiếu cố Còn có cứu cứu chiếu cố Cha ngươi rảnh rỗi cũng sẽ trở về xem ngươi Được không Nhạc đồng đồng nghe xong hiểu chuyện gật gật đầu đồng Đồng biết Cha là cái đại anh hùng Nghe vậy, nhạc y nhân cong môi cười, cái này tiểu nhân tinh, liền tính còn bệnh, này miệng nhỏ vẫn là như vậy ngọt. Hai người đang nói, nghe sáu bưng trên tốt dược đi đến, vừa nhìn thấy nhạc đồng đồng tỉnh, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên chi sắc. Đồng đồng tỉnh, ta đây liền làm người thông chi vương gia, vương gia đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng. Nhạc đồng đồng đối với nghe sáu nhấp miệng cười cười, nghe lục thúc thúc hảo. Ai, đồng đồng cũng hảo, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Nghe Sáu nói, cầm trong tay chén thuốc đưa cho nhạc y nhân, cô nương uy hắn uống thuốc đi, ta làm người đem này tin tức tốt nói cho Vương ra đi, Vương ra đã biết, tâm tình cũng sẽ tốt hơn một ít. Nói, nghe Sáu xoay người bước nhanh chạy đi ra ngoài, như vậy, rất giống một cái được đến âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử. Phía trước nhạc đồng đồng vẫn luôn hôn mê, uống dược thời điểm cũng không có gì cảm giác. Hiện tại, tỉnh, uống dược chính là một loại chịu tội, rốt cuộc chung ý khổ. Là thế nhân đều biết sự tình, nhìn rõ ràng khổ trao mày, lại như cũ hiếu thắng bài trừ một nụ cười nhạc đồng đồng, nhạc y nhân mềm lòng đến không được. Có thể có như vậy một cái chi kỷ hài tử, nàng thật sự không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thật vất vả uống xong rồi dược, nhạc y nhân vội vàng cầm một khối kẹo mạch nha bỏ vào nhạc đồng đồng trong miệng. Ngọt sao? Nhạc y nhân cười hỏi. Ngọt. Nhạc. Đồng đồng mi mắt cong cong, nhìn dáng vẻ là thật sự cảm thấy thực ngọt. Sờ sờ nhạc đồng đồng đầu tóc, nhạc y nhân trên mặt cũng mang lên tươi cười. Đồng đồng có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Nhạc đồng đồng nghe vậy lắc đầu, mẫu thân, đồng đồng không đói bụng. Nghe thấy hắn nói không đói bụng, nhạc y nhân cũng có thể lý giải. Đang ở sinh bệnh, không có gì ăn uống cũng là bình thường. Bất quá cho dù không có gì ăn uống, vẫn là muốn ăn ít một chút. Bằng, không dinh dưỡng theo không kịp, không có sư lực, tốt liền càng thêm chậm. làm bảo bảo bồi ngươi chơi trong chốc lát mẫu thân đi cho ngươi nấu điểm cháo được không nhìn nhạc y nhân tràn đầy chờ mong hai tròng mắt nhạc đồng đồng gật gật đầu mặc dù không muốn ăn chính là vì không cho mẫu thân lo lắng hắn vẫn là muốn ăn một chút nhạc y nhân sau khi rời khỏi đây bảo bảo lập tức tiến đến nhạc đồng đồng bên người nhìn nhạc đồng đồng che kín mụn nước khuôn mặt nhỏ bảo bảo che miệng muốn cười lại không dám cười nhạc đồng đồng liếc mắt nhìn hắn lười đến phản ứng nó Có cái gì buồn cười, ngươi chính là tưởng trường còn chương không ra đâu. Nhạc đồng đồng lười biếng nói, bảo bảo nghe vậy chừng lớn một đôi gấu trúc mắt. Lời này, như thế nào cũng không giống như là một cái ba tuổi hài tử nói ra a Bảo bảo vừa muốn nói gì, lại thấy nhạc y nhân đẩy cửa đi đến. Đồng đồng là muốn ăn táo đỏ gạo kê cháo vẫn là bí đỏ cháo. Nhạc đồng đồng ngọt, ngào cười, mẫu thân làm đồng đồng đều thích. Nhạc y nhân nghe xong xoay người lại ra cửa, thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhìn trên mặt bán manh biểu tình còn không có thu hồi tới nhạc đồng đồng Bảo bảo thế nhưng cảm thấy không lời gì để nói Cùng nhau ở chung lâu như vậy Nó như thế nào cảm thấy chính mình thẳng đến hôm nay mới nhìn thấy chân thật nhạc đồng đồng một góc Tuy rằng cảm nhận được bảo bảo hồ nghi ánh mắt Nhưng là bảo bảo lại không có nói cái gì dục vọng Chỉ là hơi hơi giật giật đầu Cấp chính mình điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngủ Tiêu thiên hữu sẽ đến thực mau Trong nồi cháo còn không có nấu hảo Hắn cũng đã mang theo một thân phong tuyết vào phòng Đồng đồng tỉnh Mới vừa đi vào nhà Còn không kịp nghỉ khẩu khí Tiêu Thiên Hữu ngay cả vội hỏi nói Nhạc y nhân một bên rảo trong nồi cháo Một bên cao giọng trả lời Đã tỉnh, ở trong phòng nằm đâu Nghe thấy nhạc y nhân thanh âm là từ trong phòng bếp truyền đến Tiêu Thiên Hữu lập tức minh bạch Này khẳng định là tự cấp nhạc đồng đồng làm ăn Còn không đợi Tiêu Thiên Hữu xoay người tiến đông phòng Nguyên bản ở tây trong phòng ngủ nhạc Tư năm lại bị này sinh ý cấp bừng tỉnh. Ngủ gặp thời chờ chính là cùng y ngủ đến, nghe thấy lời này, lập tức lê giày đi ra. Đồng đồng tỉnh, khi nào? Tiêu thiên hữu quay đầu thấy nhạc tư năm sợi tóc quần áo hỗn độn, liền biết hắn là vừa rồi tỉnh ngủ. Nhàn nhạt nói, nghe sáu mới vừa cho ta biết. Nói, tiêu. Thiên hữu liền đẩy cửa vào phòng, nhạc tư năm lập tức gắt gao đuổi kỹ. Trên giường đất, nhạc đồng đồng đã nghe thấy được bên ngoài nói chuyện thanh, lúc này nghe thấy được đẩy cửa thanh, lập tức đẩy mặt chờ mong nhìn cửa thấy tiêu thiên hữu bước đi tiến vào nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ cha ngươi trở về xem đồng đồng ân đã trở lại đồng đồng cảm thấy thế nào tiêu thiên hữu trong miệng nói đã muốn chạy tới giường đất biên ngồi ở nhạc đồng đồng bên cạnh người đem tay ở chính mình trong cổ tre trong chốc lát tiêu thiên hữu lúc này mới duỗi tay ở nhạc đồng đồng trên trán sờ sờ phát hiện độ ấm quả nhiên không như vậy cao tiêu thiên hữu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi thấy tiêu thiên hữu theo bản năng nói chuyện theo ở phía sau tiến vào nhạc tư năm ánh mắt lóe lóe, hắn lo lắng tựa hồ vẫn luôn là dư thừa mặc kệ có phải hay không thân sinh tiêu thiên hữu đối nhạc đồng đồng hảo đều là không nói cha ngươi là từ chân trên trở về sao chân trên những cái đó sinh bệnh người đều hảo sao nhạc đồng đồng hai mắt vụng sáng lên hỏi tiêu thiên hữu trầm ngâm hai người trong chốc lát lúc này mới nói bọn họ không có đồng đồng tốt mau bất quá thực mau liền sẽ hảo đây là lời nói thật Tuy rằng bọn họ không có nhạc đồng đồng tốt mau, chính là lấy tình huống hiện tại tôi xem là không có sinh mệnh nguy hiểm. Kia về sau còn sẽ có người khác sinh bệnh sao? Tiêu thiên hữu. Nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, cũng không biết nói nên như thế nào trả lời nhạc đồng đồng vấn đề. Về sau có thể hay không có người khác sinh bệnh? Nhạc đồng đồng hỏi cái này câu nói khả năng chính là xuất phát từ tiểu hài tử lòng hiếu kỳ. Chính là, hắn lại không thể không nhiều lắm tưởng. Hiện tại đã phát hiện bệnh đầu mùa người bệnh đều đã khống chế bệnh tình Nhưng là không có phát hiện đâu Vạn nhất còn có hay không phát hiện Cũng nhanh chóng cảm nhiễm người bên cạnh Thật là làm sao bây giờ Nhìn tiêu thiên hữu mày dần dần nhíu chặt Nhạc đồng đồng trên mặt lộ ra khó hiểu cùng lo lắng thần sắc Cha, ngươi làm sao vậy Tiêu thiên hữu liếm đi trên mặt phức tạp biểu tình Cười nói Cha không có việc gì Đồng đồng có đói bụng không Cha trong chốc lát uy ngươi uống cháo được không Nhạc đồng đồng vẻ mặt dối giắm. Cuối cùng vẫn là nói, chính là cha, ngươi một bàn tay được không? Tiêu Thiên Hữu, bị ba tuổi hải tử nghi ngờ được chưa? Quả thực không có so này càng làm cho người nghẹn phẫn sự tình. Đang nghe thấy phía sau nhạc tư năm thấp thấp tiếng cười sau, Tiêu Thiên Hữu sắc mặt càng hắc. Đồng đồng, đừng nói cha một bàn tay, chính là cha không có tay, cũng giống nhau hành. Chính là cha, nhạc đồng đồng vẻ mặt khó xử, ngươi nếu là dùng chân uy đồng đồng uống cháo, có thể hay không thực sự? Tiêu Thiên Hữu. ha ha ha ha nhạc tư năm rốt cuộc nhìn không được, cất tiếng cười to lên, bất quá đăng. Xem ở tiêu thiên hữu lạnh leo ánh mắt lúc sau, lại che thượng miệng mình. Nặng nề tiếng cười từ khe hở ngón tay gian chút xuống ra tới, ở yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Nhạc y nhân tiến vào thời điểm liền phát hiện trong phòng không khí có chút không đúng, nghi hoặc nhìn nhìn trong phòng mấy người, lại không có được đến cái gì đáp án. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng lười đến miệt mài theo đuổi. bưng cháo đi đến giường đất biên nhìn tiêu thiên hữu nói cẩn du ngươi ngồi một bên đi ta uy đồng đồng ăn chút cháo tiêu thiên hữu lại là khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu không vẫn là ta tới uy đi nhạc y nhân nghe vậy càng thêm nghi hoặc đều chỉ còn lại có một bàn tay thế nhưng còn muốn uy nhạc đồng đồng ăn cơm đây là nghĩ như thế nào nhưng mà nhạc y nhân không biết ở đối mặt hành cùng không được vấn đề thượng bất luận cái gì một người nam nhân đều chịu đựng không được khiêu khích không có biện pháp Nhạc y nhân trước đem nhạc đồng đồng nâng dậy tới Ở hắn sau lưng lót thượng một cái chăn cuốn Sau đó đem giường đất bàn đặt tại hắn trên đùi Đem cháo đặt ở giường đất trên bàn Làm tiêu thiên hữu uy lên có thể phương tiện một chút Vốn tưởng rằng tiêu thiên hữu sẽ không hầu hạ người Nhiều nhất uy không được mấy muỗng liền sẽ từ bỏ Chính là nhạc y nhân lại không có nghĩ đến Tiêu thiên hữu uy đến ra dáng ra hình Nhạc đồng đồng phối hợp cũng hảo Không nhiều lắm trong chốc lát Hai người phối hợp dưới Liền đem Một chén cháo cấp uống lên cái tinh quang Thấy nhạc đồng đồng ăn đồ vật Nhạc y nhân trên mặt tươi cười sáng lạn vài phần Chỉ có uống lên đồ vật Dinh dưỡng mới có thể cung được với Mới có thể khôi phục càng mau càng tốt Uy xong rồi một chén cháo Tiêu thiên hữu buông cái muỗng lại là trước nhìn thoáng qua đứng ở một bên nhạc tư năm Này liếc mắt một cái vừa ý vị sâu xa Làm nhạc y nhân có chút xem không rõ Các ngươi muốn hay không cũng ăn chút Ta nấu cháo tương đối Nhiều Nhạc y nhân đối tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm nói. Nhạc tư năm lắc đầu, hắn mới vừa ăn qua cơm sáng không bao lâu, còn không đói bụng, chính là vây. Hiện tại nhạc đồng đồng cũng tỉnh, bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu, hắn cũng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tiêu thiên hữu lại là gật gật đầu, vậy làm phiền người kia cho ta thịnh một chén. Ở trấn trên cũng không phải không ai cho hắn nấu cơm, chính là bị nhạc y nhân đầu uy mấy tháng, hắn ăn uống đã sớm bị dưỡng ngập, không phải nhạc y nhân làm cơm. Hắn tổng cảm thấy không có ăn uống, cho dù là nhạc y nhân nấu đơn giản gạo kê cháo, hắn cũng cảm thấy vô cùng mê người. Nhìn tiêu thiên hữu đem dư lại nửa vại cháo uống lên cái tinh quang, nhân tiện lại ăn hai cái trứng luộc, nhạc y nhân âm thầm táp lưỡi. Không biết còn tưởng rằng hắn là đói bụng bao lâu không có ăn cơm đâu, đường đường chiến thần vương ra, thế nhưng cũng có thể hôn đến nước này, cũng không phải người bình thường. Có thể làm được, ăn uống no đủ, tiêu thiên hữu lại đi rồi. Nhạc đồng đồng nói cho hắn để ra tỉnh, hắn cần thiết lại làm người đi cắt gia các hộ bài tra một chút, bảo đảm tuyệt đối sẽ không có bệnh đầu mùa người bệnh bị để sót. Tiêu thiên hữu đi rồi, nhạc tư năm cũng trở về ngủ. Nhạc y nhân bồi nhạc đồng đồng nói trong chốc lát lời nói, nhạc đồng đồng liền lại ngủ. Nhìn nhạc đồng đồng an tính ngủ nhan, nhạc y nhân gần nhất mang cười. Không dùng được bao lâu nhạc đồng đồng là, có thể hảo, nàng luẩn quẩn trong lòng tâm đều không được. Tiêu Thiên Hữu về tới trấn trên, lập tức phái nghe Phong cùng nghe mười mang theo người từng nhà đi bài cha. Này một phen bài cha xuống dưới, Tiêu Thiên Hữu mới phát hiện tình thế so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có phát hiện mấy chục cái cảm nhiễm bệnh đậu mùa người, càng quan trọng là, những người này có mấy người đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, còn có mười mấy cái cũng là phi thường. Nghiêm trọng, Sau so này càng quan trọng là những người này người trong nhà, nghe được nghe Phong nói là muốn tới đem những người này mang đi. Một đám khóc thiên mạt mà, liền kém nằm trên mặt đất la lối khóc lóc. Nghe phong đối này rất là đau đầu. Hắn muốn mang đi mấy ngày này hoa người bệnh, chẳng qua là vì tụ tập ở bên nhau, càng tốt trị liệu. Cũng là vì làm cho bọn họ không cần lây bệnh cho người khác. Như thế nào ở nhà bọn họ người trong mắt, hắn thật giống như là muốn đem. Những người này mang đi giết giống nhau, rằng co không dưới, nghe phong vô phát, đành phải làm người trở về đem việc này bẩm bao cấp tiêu thiên hữu, làm hắn tới bắt chủ ý. Tiêu thiên hữu biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, trên mặt thần sắc tiệm lánh. Bình dân bá tánh, liền tính sợ hãi người trong nhà sẽ bị mang đi giết chết, cũng không có khả năng có như vậy lá gan. Nếu dám công nhiên làm như vậy, khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Suy tư trong chốc lát tiêu thiên. Hữu làm bên người người viết một phần công văn. Đem này cấp nghe phong mang về, nói cho hắn, nếu ai không muốn tới chữa bệnh, liền đem cái này ký. Người tới tuy rằng không biết Tiêu Thiên hữu đây là trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là nếu hắn đều đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có làm theo phần. Chờ nghe Phong bắt được công văn, thấy rõ ràng mặt trên viết tự lúc sau mày đầu tiên là nhăn ở cùng nhau, ngay sau đó lại giãn ra. Các ngươi cũng không cần khóc, vương gia nói. Các ngươi không muốn chữa bệnh, đây là các ngươi lựa chọn, chúng ta không thể đủ làm khó người khác. Không muốn đi theo đi, liền tại đây công văn thượng thiêm thượng tự, ta đây liền dẫn người đi. Đang ở khóc thiên mặt mà mọi người nghe thấy lời này, tức khắc lăng ở đương trường. Này như thế nào cùng bọn họ dự đoán không giống nhau? Bọn họ không muốn đi, nghe phong chẳng lẽ không nên vì làm cho bọn họ thỏa hiệp cho bọn hắn nhất định ích lợi sao? Hiện tại gì chỗ tốt đều không? Có vớt đến không nói, thế nhưng còn muốn thêm cái quỷ gì công văn, ai biết mặt trên đều viết cái gì? Nghe phong cũng đã nhìn ra mọi người nghi hoặc, vì thế cao giọng cầm trong tay công văn niệm một lần. Hôm nay, không muốn tiếp thu bệnh đầu mùa trị liệu, từ giờ phút này sau này, bất luận xuất hiện vấn đề gì, đều cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe tiếng gió âm tình lánh, khoác ra cừu đứng ở trên nền tuyết, lạnh như băng niệm công văn, cho người ta một. Loại túc sát cảm giác, mọi người đồng thời rụt rụt cổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Các ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, liền chạy nhanh lại đây ký tên ta còn chờ đi tiếp theo ra. Nghe phong thúc dục nói, Những người này, cũng không biết là bị ai mê hoặc, cũng không biết người nọ cùng bọn họ nói cái gì, vì cấp vương gia chế tạo phiền toái, thế nhưng liền chính mình mệnh đều từ bỏ, bất quá, mặc kệ là ẩn ở sau lưng người nọ, vẫn là trước. Mắt những người này, tưởng đều quá đơn giản, bọn họ cho rằng, bọn họ không muốn tiếp thu chẩn trị, là có thể bắt chẹt vương gia sao, chờ bọn họ ký cái này công văn, sẽ không bao giờ nữa có thể từ nhà mình sân đi ra ngoài, sống hay chết, về sau. Phải nhờ vào chính bọn họ, đến nỗi bọn họ sau lưng người đã biết chuyện này lúc sau còn có thể hay không quản bọn họ, liền không phải hắn cùng vương ra hẳn là lo lắng sự. Rốt cuộc bảo hộ lột ra sự tình, cũng không phải thiết kế buộc. những người này đi làm, đối mặt nghe phong lạnh lùng thúc dục mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn luôn không có người nguyện ý đứng lên lên ký tên. Tuy rằng người nó nói ba hoa chích trẻ, nhưng là rốt cuộc đều là nhìn không thấy sờ không được. Hiện tại chân chính bái ở bọn họ trước mắt, là có thể đi theo nghe phong cùng đi chữa bệnh. Người nhà ở, đối bọn họ tới nói mới là chuyện quan trọng nhất. Đương mọi người đều bị mang về tử lầu, nghe phong cũng coi như là hung hăng mà. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may tử lầu địa phương đủ đại, bằng không nhiều như vậy người thật đúng là chính là an bài không dưới. Tuy rằng lúc này đây kiểm tra thực hoàn toàn, chính là từ một ngày này bắt đầu, tiêu thiên hữu vẫn là làm nghe phong mang theo thái y mỗi ngày hai lần đi ra ngoài xem xét. Ở tử lầu bệnh đầu mùa người bệnh, nhóm đầu tiên phát hiện đã khống chế bệnh tình. Nhóm thứ hai, tình huống không quá trong mắt, không mấy ngày cũng chậm rãi khống chế được. Bệnh tình, nhưng là kia mấy cái bệnh nguy kịch, thái y cũng là dùng hết toàn lực, mới thoáng ổn định bọn họ tình huống. Đương nhiên, tình huống như cũ không dung lạc quan. Lại qua ba ngày, những người này lại giống như dầu hết đèn tắt giống nhau, tình huống đột nhiên tăng thêm, không kịp thi cứu, liền đều đi. Lập tức đã chết nhiều thế này người. Không chỉ có nghe phong đám người mặt ủ mày ê, chính là tiêu thiên hữu sắc mặt cũng khó coi, nghĩ đến làm ra bệnh đậu mùa mầm tai. Hòa cố lạc ly, hắn cơ hồ muốn cho nàng lập tức đi tìm chết. Chỉ tiếc, cố lạc ly cùng vương thành công bị phát hiện kịp thời, bệnh tình đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể đủ khôi phục. Đương nhiên, chỉ là khôi phục, không thể như lúc ban đầu. Rốt cuộc, nàng không có một cái nhạc y nhân như vậy mẹ ruột. Không có ngoại quải nàng muốn không lưu đầu ấn, kia cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, không biết là cái gì nguyên nhân, cố lạc ly. Cùng vương thành công trên mặt lớn lên mụn nước nhiều nhất. Mặc dù hiện tại còn không có kết vảy bóc ra, nhưng là cũng có thể đủ tưởng tượng đến. Chờ đến bóc ra lúc sau, bọn họ hai người trên mặt sẽ là như thế nào một bộ bộ dáng. Mặt dỗ phỏng chừng đều phải so với bọn hắn mặt đẹp một ít. Vương thành công thân là nam nhân, lại là tướng quân. phỏng chừng sẽ không thực để ý chính mình bên ngoài, nhưng là cố lạc ly thân là một nữ nhân, vẫn là một cái mỹ mười mấy năm nữ nhân, đột. nhiên biến thành cái dạng này, phỏng trừng là không tiếp thu được. Nghĩ đến đây, tiêu thiên hữu lại hơi hơi lắc lắc đầu. Phỏng trừng bọn họ hai người chính là muốn để ý cũng không có cơ hội để ý. Rốt cuộc, bọn họ hai cái bệnh đầu mùa tuy rằng bị khống chế, Chính là lúc trước nhạc y nhân cho bọn hắn uy đến không biết tên là gì tác dụng thuốc viên, lại khiến cho bọn họ giống như hoạt tử nhân giống nhau nằm ở trên giường. Rõ ràng có ý thức, có thể trợn mắt, chính là chính là. Không mở miệng được, một ngón tay đầu cũng không động đệ. Như vậy tồn tại, mới là chân chính sống không bằng chết. Vương ra, lại có hai người đi. Nghe phong mới vừa đi tiến vào, liền cấp tiêu thiên hữu mang đến một cái không được tốt lắm tin tức. Lúc trước mang về tới những cái đó tình huống nghiêm trọng đều đã chết. Những cái đó hơi chút nhẹ một chút, lại cũng không có hoàn toàn đều cứu sống. Mặc dù không phải mỗi ngày đều có người chết, chính là lâu lâu, Tổng hội có một người không ở. Này một tình huống, làm những cái đó nhóm đầu tiên tiếp thu cứu trị người vô cùng may mắn. May mắn bọn họ tin Việt Vương, bằng không hiện tại chết người khẳng định cũng có bọn họ. Tiêu Thiên hữu vấy vấy tay làm nghe phong đi xuống, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên. Vốn tưởng rằng chỉ là cố lạc ly vì thương tổn nhạc đồng đồng mới làm ra bệnh đậu mùa. chính là hiện tại nghĩ đến lại hoàn toàn không phải như vậy trước không nói cố lạc ly không có bản lĩnh được đến nhiễm có bệnh đầu mùa quần áo liền nói có thể làm nhiều người như vậy đồng thời đến lên trời hoa cũng không phải nàng có thể làm đến lại nói cố lạc ly như vậy người thích cái đẹp sao có thể lấy thân phạm hiểm xem ra là có người muốn mượn dùng cố lạc ly rời đi tầm mắt kia làm như vậy mục đích là cái gì đâu là vì cho hắn tìm phiền toái vẫn là đơn thuần không bắt người mệnh đương hồi sự Bình an thôn, thôn đuôi hơn 10 ngày đi qua, nhạc đồng đồng trên người, mụn nước đã kết vảy bóc ra, cho đến ngày nay, đã toàn bộ rơi xuống, hoàn toàn nhìn không ra một chút từng có bệnh đậu mùa dấu vết, không chỉ có như thế, lần này sinh bệnh hảo lúc sau, giống như phía trước kia sự kiện mang cho hắn bóng ma cũng đều biến mất không thấy, nhạc đồng đồng lại khôi phục di vắng hoạt bát đáng yêu bộ dáng Nhìn trong viện cùng bảo bảo cùng nhau Ở trên nền tuyết chơi đùa nhạc đồng đồng Nhạc y nhân cuối cùng là yên tâm Lần này sinh bệnh hữu kinh vô Hiểm, nhưng là càng làm cho nàng kiên định Muốn xem hảo nhạc đồng đồng tâm Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai Tỷ tỷ khi nào dọn về tới muội muội ta không ở nhà Cũng không biết việc này Tới chậm, tỷ tỷ nhưng đừng trách móc mới hảo Thình lình xảy ra nói chuyện thanh Làm nhạc y nhân vô cùng sai biệt Nếu là không có nhớ lầm Đây là nhạc du nhu thanh âm, quả nhiên, chờ nàng theo thanh âm nhìn lại, liền thấy nhạc du nhu trong tay sách theo một cái. Tay nải đứng ở cửa, nhìn nửa khai đại môn, nhạc y nhân hai mắt hít lại, nàng cơ hồ muốn hoài nghi nhạc du nhu có phải hay không vẫn luôn ở ngoài cửa chờ. Bằng không, như thế nào nghe sáu hòa thuận vui vẻ tư năm vừa mới ra cửa, nàng còn không có tới kịp đi đóng cửa, nhạc du nhu liền tới rồi. Lúc này mới bao lâu không gặp, tỷ tỷ liền không quen biết ta. Nhạc du nhu nói cười cười, tươi cười mang theo một ít chế nhạo. Nhạc y nhân khóe miệng run rẩy Như thế nào này nhạc du nhu? Cũng hòa thuận vui vẻ lạc hà giống nhau, đột nhiên liền thay đổi phong cách. Các nàng có như vậy thục sao? Nhạc đồng đồng thấy nhạc du nhu tới, cũng không rảnh lo cùng bảo bảo tiếp tục ngoạn nhi. Vội vàng bước nhanh chạy tới nhạc y nhân bên người, tránh ở nàng phía sau. Thấy nhạc đồng đồng như vậy sợ hãi bộ dáng nhạc y nhân trên mặt thần sắc càng thêm lạnh. Nhạc gia không ở nơi này, ngươi sợ là đi nhầm muôn, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nhạc y nhân không chút khách khí, trực. Tiếp hạ lệnh chụp khách, nhạc du nhu không nghĩ tới nhạc y nhân thế nhưng sẽ như vậy không khách khí, trên mặt tức khắc tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Tỉ tỷ tỷ, chúng ta tốt xấu là quan hệ huyết thống tỷ muội, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Trước kia tuy rằng có chút không tốt đẹp hồi ức, nhưng là đều đi qua, chúng ta cũng không thể luôn sống trong quá khứ, ngươi nói có phải hay không? Ngượng ngùng, ta người này lớn nhất ưu điểm chính là mang thù. Cái thứ hai ưu điểm, chính là trí nhớ hảo, một cái là có thể nhớ cả đời. Nhạc y nhân nói làm nhạc du nhu hoàn toàn đen mặt. Nhạc y nhân lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy không cho mặt mũi, nàng chính là tái hảo tính tình, cũng nhìn không nổi. Chính là tưởng tượng đến chính mình phía trước chịu khổ, nhạc du nhu vẫn là cắn răng nhìn xuống. Tỉ tỉ giận ta là hẳn là, ta cũng không mặt mũi nói cái gì. Đây là ta cấp đồng đồng làm một ghê áo bông Xem như ta một chút tâm ý Về sau, ta sẽ hảo hảo đền bù Tỉ tỷ cùng đồng đồng Hảo, ta đi rồi Dứt lời, nhạc du nhu đem trong tay tay nải đặt ở trên mặt đất Lưu luyến mỗi bước đi đi rồi Biết nhạc du nhu bóng dáng biến mất không thấy Nhạc y nhân lúc này mới đem tầm mắt đặt ở trên mặt đất tay nải thượng Nhạc đồng đồng ngẩng đầu nhìn xem nhạc y nhân Lại nhìn nhìn cửa trên mặt đất phóng tay nải đẩy mặt dối rắm. Mẫu thân, đồng đồng không thiếu quần áo xuyên nha. Nhạc y nhân nghe tiếng cúi đầu nhìn lại, liền thấy nhạc đồng đồng. Cao mày, nhìn tay nải trong ánh mắt tràn đầy đều là kháng cự. Tiểu hài tử tuy rằng đơn thuần, nhưng là tâm lại là minh bạch. Ai đối hắn hảo, hắn liền sẽ đối ai hảo. Ai đối hắn không tốt, mặc dù là qua thật lâu, hắn như cũ sẽ kháng cự, chán ghét, sợ hãi. Nhạc du nhu trước kia tuy rằng không có tự mình động thủ đánh quá nhạc đồng đồng. Giống nhau đều là khuyến khích nhạc lạc hà cùng vương thị xuất đầu, nàng theo ở phía sau, chính là nhạc đồng đồng như cũ có thể cảm nhận được. Trên người nàng dày đặc a ý, cho nên tới rồi hiện tại, nhạc đồng đồng mới có thể sợ hãi nhạc du nhu, đối nhạc du nhu đưa đồ vật cũng có rõ ràng mâu thuẫn. Nhạc y nhân sờ sờ nhạc đồng đồng đầu, ôn nhu nói, đồng đồng đi cùng bảo bảo cùng nhau ngoạn nhi đi, này quần áo sẽ không làm ngươi xuyên, đừng nói là nhạc đồng đồng không thiếu quần áo xuyên. chính là nghéo áo rách quần manh, Nhạc Du Nhu đưa đồ vật, nàng cũng không dám muốn. Nhìn Nhạc Đồng Đồng cùng bảo bảo cùng nhau vực. Bỏ, Nhạc Y Nhân lúc này mới chậm rãi đi hướng cửa, mang lên bao tay đem tay nải mở ra, nháy mắt, vài món quần áo rơi dụng ra tới. Thô sơ giản lược vừa thấy, chuẩn bị nhưng thật ra rất đầy đủ hết, thoạt nhìn cũng là tương đương dụng tâm. Không chỉ có có tiểu hài tử xuyên áo bông, còn có áo trong, ngay cả vớ giày bông cùng mũ đều có. Cái này xem như từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới toàn bộ đều tề. Nhạc du nhu từ nhỏ bắt đầu lấy châm, đến bây giờ cũng mười mấy năm, hơn nữa. Một đoạn này thời gian mỗi ngày không ngừng làm rộng lượng theo sống, kia tài nghệ càng là tăng cao. Này đó quần áo không chỉ có là nguyên liệu hảo đường may tinh mịn chính là mặt trên theo hoa văn đều rất là linh động. Nếu là chỉ cần từ phương diện này nói, thật là thực dụng tâm. Chẳng qua nhìn bên trong quần áo những cái đó nhỏ đến không thể phát hiện tiểu điểm điểm. Nhạc y nhân cười lạnh liên tục, Này thật đúng là chính là có tâm, chuyên môn chọn lựa thâm sắc vải dệt, không biết khẳng định tưởng cấp tiểu hài tử làm quần áo, thâm sắc nại dơ, nhưng mà, nhạc du nhu lại là vì càng tốt che giấu này trên quần áo lây dính này bệnh đậu mùa virus, này đó quần áo vừa thấy chính là tân, cho nên không có khả năng là từ bệnh đậu mùa người bệnh trên người bay xuống dưới, nếu như vậy, vậy chỉ có một khả năng, này đó quần áo sau khi làm xong, nhạc du nhu cầm đi bệnh đậu mùa người bệnh trên người cỏ sát quá. Như vậy tinh tế tâm tư cùng cách làm, quả nhiên. Chỉ có nhạc du nhu người như vậy nghĩ ra được. Hòa thuận vui vẻ du nhu so sánh với cố lạc ly về điểm này nhi tiểu tâm tư cơ hồ đều không đủ xem. Nhạc y nhân không thể không cảm thán, nhạc du nhu chính là khuyết thiếu cái thân Phật. Nếu là làm nàng cùng cố lạc ly thay đổi một chút thân Phật, nói không chừng nàng đã sớm một bước lên trời. Chỉ tiếc, trên đời sự tình chính là như vậy, không phải ngươi muốn thế nào là có thể thế nào. nhạc tư năm cùng nghe sáu đánh xe xe ngựa chở về thời điểm liền thấy nhạc y nhân ngồi xổm cổng lớn mặt mang sát ý nhìn trên mặt đất một ít quần áo chỉ cảm thấy kỳ quái muội muội đồng đồng quần áo như thế nào ném ở chỗ này nhạc tư năm nói liền muốn đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới nhưng mà không đợi hắn tay sờ đến quần áo nhạc y nhân cũng đã nắm chặt lấy cổ tay của hắn chớ có sờ thấy nhạc y nhân thâm sắc lạnh lùng ngữ khí cũng mang lên một tia khẩn trương Nhạc tư năm cũng phát giác không đúng Làm Sao vậy Nhạc y nhân buông ra nhạc tư năm tay Chậm rãi đứng lên Cười lạnh nói Đây là nhạc du nhu vừa mới đưa tới quần áo Nói là cho đồng đồng Nhạc du nhu Nhạc tư năm trong thanh âm tràn đầy khó hiểu Nàng như thế nào sẽ đưa đồng đồng quần áo Như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy Hảo tâm Thật đúng là chính là hảo tâm Ở trong quần áo nhiễm bệnh đậu mùa, lại đưa cho đồng đồng xuyên, này cũng không phải là giống nhau hảo tâm. Cái gì? Nhạc tư năm khóe mắt. Muốn nứt ra, quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy nói. Một bên nghe sau đã đầy người sát khí, lãnh đạm nói, ta đây liền đi giết nàng. Nhạc đồng đồng phía trước nhiễm bệnh đậu mùa, vương ra trong miệng tuy rằng không nói cái gì, chính là cả ngày lẫn đêm mày đều chưa từng giãn ra, có thể thấy được là có bao nhiêu lo lắng. Hiện tại nhạc đồng đồng thật vất và dưỡng hảo, thế nhưng còn có người dám tới hại hắn, tuy rằng đã nhiễm một lần bệnh đậu mùa sẽ không lại. nhiễm lần thứ hai, chính là này cũng không thể trở thành nhạc du nhu làm như vậy lý do, như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân, vẫn là sớm mà giết, lấy trừ hậu hoạn. Mắt thấy nghe sáu muốn đi, nhạc y nhân vội vàng gọi lại hắn, đừng đi. Nghe sáu nghe tiếng quay đầu lại, trên mặt tràn đầy đều là khó hiểu cùng không tán đồng, nhạc cô nương, ta biết ngươi thiện tâm. chính là người như vậy thật sự không thể dùng đối đãi người bình thường phương pháp đối đãi vẫn là sớm trừ bỏ tương đối hảo ngươi yên tâm sẽ không gặp phải cái gì nhiễu loạn tới nghe thấy nghe sáu nói nhạc y nhân mặt già đỏ lên chẳng lẽ đang nghe sáu trong mắt nàng thế nhưng là thánh mẫu bạch liên hoa sao có phải hay không nàng ngày thường quá yêu cười cho nên nghe sáu đã quên nàng dùng lăn du bát cố lạc ly sự tình trên thực tế nhạc y nhân tưởng đích xác không tồi nghe sáu vừa dứt lời đang xem thấy nhạc y nhân trên mặt lược hiện rồi dám biểu tình lúc sau tức khắc liền bừng tỉnh ngay sau đó hắn có chút ngượng ngùng ru xuống đôi mắt dám trực tiếp dùng lăn du bát quận chúa nhà cô nương sao có thể sẽ mềm lòng hắn vừa mới nhất định là đốn củi chém nhiều nhân tiện đem đầu óc cũng cấp chém rớt kia muội muội chuẩn bị làm sao bây giờ nhạc tư năm ở một bên trầm giọng hỏi hắn vừa mới tuy rằng không nói chuyện nhưng là cùng nghe sáu tính toán lại không sai biệt lắm đừng nhìn hắn họ nhạc Hòa thuận vui vẻ ra lại không có một tia huyết thống Quan hệ Chữ bỏ đa không ở nhạc phụ nhạc mẫu Nhạc gia chỉ có nhạc y nhân Hòa thuận vui vẻ đồng đồng là hắn để ý Đến nỗi người khác Không tới tìm cha hắn có thể khi bọn hắn không tồn tại Chính là những người này cố tình không nghĩ ra Muốn không có việc gì tìm việc Vậy không nên trách hắn không khách khí Nhạc y nhân đối với hai người sáng lạn cười Lúc này mới nói Ta nhất am hiểu Tự nhiên này đây một thân chi đạo còn đến một thân chi thân Lời kia vừa thốt ra Nhạc y, nhân trên mặt tươi cười cương một cái chớp mắt, em mơ, một không cẩn thận, nói người khác chuyên trúc lời kịch. Cũng may nơi này trừ bỏ nàng chính mình, cũng không có người biết điểm này, cho nên nhạc y nhân thực mau liền che giấu qua đi. Chờ ta đi làm vật nhỏ, trong chốc lát các ngươi xem ai hỗ trợ bỏ vào nhạc du nhu đồ ăn chung. Nhạc y nhân nói, dùng trên mặt đất tay nải đem quần áo bao hảo, bước nhanh đi vào trong phòng. Nhìn nhạc y nhân vào phòng, nhạc đồng đồng đầy mặt. Khó hiểu. Chạy đến nhạc tư năm trước mặt hỏi, Cứu cứu, mẫu thân làm cái gì đi? Nhạc tư năm cũng không biết nhạc y nhân đi làm gì, Đành phải nói sang chuyện khác nói, Đồng đồng, hai ta ném tuyết đi. Nhạc đồng đồng nghe vậy lại thẳng lắc đầu, Còn giống như một cái đại nhân giống nhau cảm thang nói, Không nghĩ tới cứu cứu đều như vậy lớn, Còn thích ỷ lớn hiếp nhỏ, Này cũng không phải là cái hảo thói quen, Cứu cứu ngươi muốn sửa Nga. Nhạc tư năm, hắn khi nào có ỷ lớn, Hiếp nhỏ thói quen, Hắn còn không phải là muốn chuyên nhất nhạc đồng đồng lực chú ý, mới thuận miệng nói muốn cùng nhạc đồng đồng ném tuyết sao. Nhưng mà đối mặt nhạc đồng đồng kia khiển trách ánh mắt, nhạc tư năm chỉ phải dưng dưng nói, kia đồng đồng nói như thế nào sửa. Nhạc đồng đồng nghịch ngợm chớp chớp mắt, cứu cứu ngồi nhi làm ta tạp thì tốt rồi. Nhạc tư năm kinh ngạc, hắn muốn ném tuyết chính là ỉ lớn hiếp nhỏ, hắn đánh hắn là được. Cứu cứu so đồng đồng cao còn, so đồng đồng sư lực đại Cho nên cứu cứu chỉ có thể ngồi đánh với ta, như vậy mới công bằng. Nhạc đồng đồng làm như có thật nói. Nhạc tư năm lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai like hắn vừa mới lý giải sai rồi. Đang ở vì chính mình hiểu lầm tiểu cháu trai mà cảm thấy áy náy. Nhạc tư năm lại đột nhiên bị tuyết cầu liền phiên tạp chung. Kinh ngạc xem qua đi, phát hiện nhạc đồng đồng liền ngồi xổm cách đó không xa. Không ngừng cầm lấy trên mặt đất tuyết cầu chiều hắn tạp tới. Kia! Trên mặt đất quần quần không ngừng xuất hiện tuyết cầu. còn lại là nơi phát ra với hắn bên cạnh người bảo bảo bảo bảo hai chỉ thịt mung mút móng vuốt nâng lên một phen tuyết dùng sức gắt gao nắm chặt một cái tuyết cầu liền xuất hiện từ nó nâng lên tuyết đến buông tuyết cầu nhiều nhất không vượt qua hai giây vừa thấy chính là trải qua thiên truy bách luyện nhạc tư năm một bên trốn một bên xúc cổ một bên khóc không ra nước mắt hắn này nơi nào là ở ném tuyết này hoàn toàn là đơn phương chịu ngược phía sau chuyển đến nghe sáu thấp thấp tiếng cười làm nhạc tư năm càng thêm nghẹn khuất Cảm tình nghe sáu tiểu tử này sớm biết rằng sẽ như vậy, trách không được vừa mới còn vẫn luôn dùng tình lại vui sướng khi người gặp hòa nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ hắn đã ăn qua mệt. Hơn nữa, khẳng định không ngừng một lần. Nói không chừng nhạc đồng đồng cùng bảo bảo sở dĩ có thể phối hợp như vậy ăn ý. Tất cả đều là nghe sáu làm bồi luyện công lao. Ở nhạc tư năm cơ, hồ phải bị xếp thành một cái người tuyết thời điểm. Nhạc y nhân rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Thấy nhạc y nhân ra tới, nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đều ngừng tay, đối với nhạc tư năm chớp chớp mắt, bước nhanh chạy ra. Nhạc y nhân đi đến nhạc tư năm trước mặt, đem một cái tiểu bình xứ giao cho hắn. Nơi này đồ vật, nghĩ cách làm nhạc du nhu ăn vào trong bụng. Tuy rằng không biết bình xứ là cái gì, nhưng là nhạc tư năm lại là cái gì đều không hỏi, thu hảo bình xứ liền cùng. Nghe sáu cùng nhau đi rồi, này vừa đi, thẳng đến buổi tối trời tối hai người mới trở về, mới vừa tiến phòng. Nghe Sáu liền nhìn không được hưng phấn đã mở miệng. nhạc cô nương, ngươi làm cho đó là cái gì? Thấy thế nào lên cùng bệnh đậu mùa giống nhau? Nghe thấy nghe Sáu hỏi như vậy, nhạc y nhân hơi hơi có chút sai biệt. Ngươi như thế nào biết không là bệnh đậu mùa? Nghe Sáu hắc hắc cười không ngừng, vô cùng tự tin nói. nhạc cô nương tuy rằng nói muốn gây ông đập lưng. Ông, nhưng là lại sẽ không bởi vậy liên lụy những người khác. Cho nên, liền tính là muốn khiển trách nhạc du nhu. cũng sẽ không thật sự làm nàng nhiễm bệnh đậu mùa bằng không vạn nhất lây bệnh cho người khác nhà cô nương trong lòng khẳng định tự trách thấy nghe sáu nói đạo lý rõ ràng nhạc y nhân đạm cười gật gật đầu không nghĩ tới bất chi bất giác ngay cả nghe sáu đều có chút minh bạch nàng làm việc chuẩn tắc hai người kia đích xác không phải bệnh đậu mùa chỉ là ta nghiên cứu chế tạo một loại virus cảm nhiễm thượng về sau cùng bệnh đậu mùa thoạt nhìn không sai biệt lắm trên người cũng sẽ khởi mụn nước Nhưng là cùng bệnh đậu mùa không giống nhau chính là, nó sẽ không lây bệnh, trừ phi là ăn vào đi, bằng không tiếp xúc là không có việc gì. Nghe được nhạc y nhân giải thích, nghe sáu đắc ý cười cười. Xem đi, hắn liền biết, nhạc cô nương tuyệt đối không phải tàn nhẫn độc ác không bận tâm vô tội người. Nhạc tư năm nhìn về phía nhạc y, nhân ánh mắt càng thêm kinh hỉ. Trong bất chi bất giác, cái kia chỉ biết tránh ở hắn sau lưng tìm kiếm bảo hộ tiểu cô nương, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tuy rằng có thủ tất báo, nhưng là lại cũng sẽ không thương cập vô tội. Lúc này chỉ nghe nhạc y nhân tiếp tục nói, đương nhiên, thẳng đến kia không phải bệnh đậu mùa, chỉ có chúng ta ba cái, nhạc y nhân bỗng nhiên toát ra tới như vậy một câu, nhạc tư năm cùng nghe sáu còn có chút phản ứng không kịp, lại nghe nhạc, đồng đồng bỗng nhiên đến, mẫu thân, có phải hay không người khác cảm thấy đó là bệnh đậu mùa nha? Nga thì ra là thế, Nga thì ra là thế, Nghe sáu hòa thuận vui vẻ tư năm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like máu chốt ở chỗ nơi này. Mặc kệ rốt cuộc có phải hay không bệnh đậu mùa, chỉ cần người khác cho rằng là bệnh đậu mùa, kia nhạc du nhu liền chiếm không được hào Hảo, không nói này đó, chuẩn bị chuẩn bị có thể ăn cơm. Nhạc y nhân cười tách ra đề tài, bắt đầu mùa đông về. Sau nhận việc tình nhiều, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, giống như nháy mắt gian, cũng đã tiến vào 12 tháng. Còn có hơn 20 thiên liền phải ăn Tết, lại không có giống năm rồi giống nhau, có cái loại này nồng đậm năm mùi vị. Năm rồi lúc này, Trấn Trên cũng đã thực náo nhiệt. Nhưng mà năm nay bởi vì bệnh đậu mùa sự tình, trong thôn còn tốt một chút, còn sẽ có người ra cửa đi lại. Nhưng mà nhưng không ai gặp lại đi chấn Trên, chính là chấn Trên nguyên bản hộ. Gia đình cũng đều xúc ở nhà không ra khỏi cửa, sợ một không cẩn thận liền nhiễm bệnh đậu mùa, đem chính mình đưa lên một cái bất quy lộ. Bên này nhạc y nhân mấy người ấm áp ăn cơm chiều, nhạc gia cũng đã phiên thiên, thành thân hơn một tháng nhạc du nhu thật vất vả hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, lại ở đêm đó liền ra bệnh đậu mùa, này tin tức một chuyển ra tới, nháy mắt liền giống như dài qua cánh giống nhau, bay đến bình an thôn các gia các hộ, không có bao lâu, thôn trưởng tần. Tiến mới liền dẫn theo trong thôn già trẻ lớn bé đi tới nhạc gia mọi người cũng không có tiến sân, chỉ là đứng ở cửa kêu la, nhạc tự thanh, ngươi ra tới. Nhạc tự thanh, ngươi ra tới, nhạc tự thanh, ngươi ra tới, kêu la thanh hết đợt này đến đợt khác, làm trong phòng người một đám đều mặt ủ mày ê, nhạc tự thanh ít có cầm thuốc lá sợi xoạch xoạch trừ cái không ngừng, nguyên bản còn tính tuổi trẻ mặt, lúc này lại giống như là già rồi vài tuổi giống nhau, mặt ủ mày. Châu, lão nhân, ngươi thấy thế nào? Vương Thị ngồi ở một bên vẻ mặt đưa đám nói, nàng liền cảm thấy nhạc du nhu lấy nha đầu chết tiệt kia là cái suối quẩy. Bằng không như thế nào vừa trở về, liền làm ra như vậy chuyện này. Bọn họ toàn ra nhiều năm như vậy, ở chỗ này tích lũy hảo thanh danh, tất cả đều làm nàng cấp bại hoại. Lưu thị ở một bên khẩn trương nhìn nhạc tự thanh, móng tay đều không tự giác véo vào thịt. Phải biết rằng, nhạc tự thanh kế tiếp nói, chính là quyết. Định nàng khuê nữ chết sống. Này nếu như bị giao ra đi, ai biết bên ngoài người sẽ như thế nào xử trí nàng khuê nữ. Lưu Thị lén lút dùng tay thọc thọc bên cạnh nhạc tu văn, không ngừng hướng tới hắn sự ánh mắt. Này đương cha, lúc này không hé răng, kia gì thời điểm hé răng, này cũng không phải là nàng một người khuê nữ. Chỉ tiếc, nhạc tu văn lại giống như một cái người gỗ giống nhau, đối này không hề phản ứng, chỉ là cúi đầu, làm người thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Bên Ngoài kêu la thanh còn ở liên tục không ngừng truyền tiến vào, nhạc tự thanh cũng rốt cuộc chiều xong rồi trong tay thuốc lá sợi. Buông thuốc lá sợi côn nhi, nhạc tự thanh vô vỗ chính mình chân, chậm gì gì đứng dậy hà giường đất, mặc vào giày siêu bên ngoài đi đến. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Lưu Thị nghe vậy vui vẻ, tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ, nhưng là ít nhất tạm thời là bảo vệ nàng khuê nữ, liền xem trong chốc lát ở bên ngoài nói như thế nào. Như vậy nghĩ, chính là chạy nhanh đứng lên đi theo cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Vương Thị mặc dù lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài không hạ tuyết, nhưng là tuyết động lại rất hậu. Buổi tối độ ấm càng là dưới không mươi, hai không độ, mới vừa đi đi ra ngoài. Gió lạnh liền không ngừng hướng tới trong cổ rót đông lạnh đến người cả người phát run. Nhạc tự thanh sủy xuống tay đi tới cửa, nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, keo kéo khóe. Miệng, này đại buổi tối, thiên nhi lánh đến không được, mọi người không ở trên giường đất ấm áp, tới ta nơi này làm cái gì? Nhạc tự thanh, ngươi đừng cùng ta ở chỗ này giả bộ hồ đồ. chúng ta tới làm gì ngươi không biết a chính là ngươi cháu gái nhiễm bệnh đậu mùa lại tới chúng ta thôn đây là an cái gì tâm còn tưởng rằng là cái thiện tâm không nghĩ tới cũng là như vậy ác độc là muốn cho chúng ta một cái thôn người cho ngươi cháu gái cùng chết sao nghe mọi người càng ngày càng bén nhọn khó nghe lời nói nhạc tự thanh trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất du nhu kia nha đầu là bị bệnh chính là cũng không nhất định chính là bệnh đậu mùa Các ngươi nói có phải hay không, ngươi sao biết không là bệnh đầu mùa, nàng nóng lên còn cả người mọc đầy mụn nước, đó chính là bệnh đầu mùa, ngươi đừng nghĩ hoa ngôn xảo ngữ lừa đại gia. Không đợi nhạc tự thanh đem nói cho hết lời, đã bị người thô bạo đánh gãy, hơn nữa chung quanh người phụ. Hòa thanh, nhạc tự thanh cũng biết, bọn họ là nhận định nhạc du nhu chính là được bệnh đầu mùa, mặc kệ hắn như thế nào giải thích cũng sẽ không tin. Càng quan trọng là, hắn kỳ thật cũng cảm thấy, kia rất giống là bệnh đầu mùa. trầm ngâm trong chốc lát, nhạc tự thanh nhìn về phía tần tiến mới, thôn trưởng, ngươi sao nói, ai? Tần tiến vừa mới một mở miệng liền thở dài, rồi sau đó vô hạn bi thống nói, lão nhạc a ta cũng biết, nhà ai cháu trai cháu gái đều là trưởng bối. Trong tay bảo, du nhu kia nha đầu cũng là chúng ta mọi người nhìn lớn lên, nàng được này bệnh, đại gia trong lòng đều không dễ chịu. Chính là, nói tới đây, tần tiến mới tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, chính là... Đại gia hỏa mệnh cũng là mệnh, tổng không thể bởi vì nàng một người, liền đem chúng ta một cái thôn đều đáp đi vào, ngươi nói tựa không giống, không nói cái khác, liền nói nhà ngươi còn có lạc hà nha đầu, còn có ngươi đại tôn tử, ngươi liền dám đem du. Nhu phóng trong nhà sao? Bệnh đậu mùa chính là lây bệnh A, này vạn nhất nếu là nhiễm, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng A. Nghe xong tần tiến mới nói, nhạc tự thanh cũng lâm vào trầm mặc. Tuy rằng còn không thể chẩn đoán chính xác chính là hắn cũng có phương diện này lo lắng. Rốt cuộc nhạc du nhu chỉ là cái gả đi ra ngoài trao gái. Trong nhà còn có thân khuê nữ thân tôn tử. Không thể bởi vì nàng một người đem trong nhà người đều đáp đi vào. Suy nghĩ luôn mãi. Nhạc tự thanh rốt cuộc há quyết tâm. Thôn trưởng nói rất đúng. Vậy, cha. Nhạc tự thanh nói còn không có nói xong. Đã bị lưu thị thê lương tiếng quát tháo cấp đánh gãy. Nhạc tự thanh hai hàng lông mày nhíu chặt. Quay đầu hướng tới Lưu Thị nhìn lại, mãn nhãn đều là không vui. Hắn đều đã tỏ thái độ, Lưu Thị đây là muốn làm gì? Lão nhị tức phụ, ngươi muốn làm gì? Vương Thị đứng ở mặt sau bản một khuôn mặt, trong giọng nói tràn đầy không vui. Lưu Thị co rúm lại một chút, nhưng là nghĩ đến khuê nữ vẫn là thực mau liền thẳng thân sống lưng. Nương, cha không cũng nói, nhu nhi kia không xác định là bệnh đậu mùa đâu. Sao có thể, sao có thể liền mặc kệ đâu. Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Cho ta về phòng đi. Vương thị lạnh giọng quát lớn. Nói thêm gì nữa, bọn họ nhạc ra mặt đều phải bị ném hết. Cha ngô ngô, Lưu thị còn tưởng dãy ruột, lại bị đuổi ra tới nhạc tu văn che miệng kéo vào trong phòng. Mới vừa tiến phòng, Lưu thị liền tránh. Thoát nhạc tu văn kiềm chế, xoay người liền phải hướng ra ngoài chạy. Nhạc tu văn thấy vậy, lại là lạnh lùng nói. Ngươi đi, ngươi cứ việc đi, ngươi chỉ cần dám đi, ngươi liền cùng ngươi kia hảo khuê nữ cùng nhau đi thôi. Lưu thị bước chân bị bất thình lình nói cấp đinh ở tại chỗ Một hồi lâu Nàng mới quay đầu nhìn về phía nhạc tu văn Ngươi nói gì Nhạc tu văn cười lạnh Ngươi không phải muốn khuê nữ sao Vậy cùng ngươi khuê nữ cùng nhau đi thôi Ngươi thế nhưng làm Ta đi Lưu thị thét chói tai Ngay sau đó liền chảy xuống nước mắt Nàng gả cho nhạc tu văn hơn 20 năm Cho hắn sinh nhi dục nữ Cho bọn hắn nhạc ra làm châu làm ngựa hiện tại thế nhưng một lời không hợp làm nàng đi Nhạc tu văn lại là lạnh mặt, không phải ta làm ngươi đi, là chính ngươi phải đi, ta đã nói qua, ngươi nếu là còn sách không rõ, cũng chỉ có thể đi theo ngươi khuê nữ cùng nhau đi rồi. Mắt thấy Lưu Thị liền phải phát triển trái ngược, nhạc tu văn lại. Tiếp tục nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, vì Du Nhu, ngươi nhi tử đều từ bỏ, ra cũng không cần. Nói nữa, cha cùng thôn trưởng bọn họ cũng chưa nói muốn như thế nào xử trí Du Nhu chẳng qua chết tính toán đem nàng đưa về Lưu ra. Nàng rốt cuộc gả tới rồi lưu gia là lưu gia người sinh bệnh tự nhiên phải đi về dưỡng, ngươi nói có phải hay không? Lưu gia là ngươi nhà mẹ đẻ, bên kia nàng bà ngoại đối nhu nhi gì thái độ ngươi không biết, nhu nhi ở bên kia, nói không chừng quá. Càng tốt, ngươi nói đúng không? Nhạc tu văn này một phen xuống dưới cũng coi như là vừa đấm vừa xoa, bất quá hiệu quả vẫn là thực lộ rõ, lưu thị trên mặt kiên quyết đã mềm hóa rất nhiều, cũng quên mất khóc. Tựa hồ là ở nghiêm túc suy xét nhạc tu văn nói đến tột cùng đúng hay không? Suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, Lưu Thị vẫn là gật đầu. Ở nhạc gia nàng không làm chủ được, chính là mạnh mẽ đem nhạc du nhu lưu lại, cũng không có khả năng cấp nhạc du nhu thật tốt chiếu cố. Đưa về, Lưu gia liền không giống nhau có nàng mẹ ruột ở, tổng sẽ không bạc đãi nhu nhi. Như vậy nghĩ, Lưu Thị thái độ lại mềm hóa một ít. Kia cũng muốn ngày mai đưa trở về đi. Này hơn phân nửa đêm, trời tối lộ hoạt. Lộ lại như vậy xa, như thế nào đưa? Thấy Lưu Thị rốt cuộc bị chính mình khuyên hảo, nhạc tu văn hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được lịch sử hỏi chuyện, nhạc tu văn nghi nghi nói, này vẫn là muốn xem cha cùng thôn trưởng thương lượng kết quả. Nói nữa, chính là suốt đêm đưa, cũng tuyệt đối vạn vô nhất thất đưa qua đi, dù sao cũng là một cái mạng người, ai cũng không dám dùng manh lới đầu. Có lẽ là nhạc tu văn kiên định lời nói quá có sức cuốn hút, Lưu Thị nghe xong lời này lúc sau. Trên mặt biểu tình yên tâm không ít, hai người ở trong phòng nói đồng thời, bên ngoài cũng đang thương lượng biện pháp. Thôn trưởng A, ngươi là sao tính toán, có cái chương trình không có, này hơn phân nửa đêm lại trời ra rét, tổng không thể đem hài. Tử ném bên ngoài, ngươi nói có phải hay không? Mọi người tuy rằng sinh khí, nhưng trung quy là chính cống nông dân, tổng không có muốn cho nhạc du nhu đi tìm chết tâm tư. Bởi vậy nghe thấy được nhạc tự thanh nói lúc sau, một đám sắc mặt đều mang lên do dự. Như vậy thiên, nếu là, đem ném ném văng ra, kia khẳng định cũng chỉ có tử lộ một cái, tần tiến mới nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, lời này nói rất đúng, tổng không thể nhìn hài tử đi tìm chết, kia như vậy đi, không bằng suốt. Đêm đem nàng đưa về lưu ra đi, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là lưu ra người, tuy rằng là thương lượng ngữ khí, nhưng là hiển nhiên đã hạ quyết tâm, nhạc tự thanh nghe vậy cũng không hề nhiều lời, chỉ là hỏi, như thế nào đưa đi. Tổng không thể này hơn phân nửa đêm, làm nàng chính mình đi trở về đi thôi. Lại nói nàng hiện tại cũng hôn mê, muốn cho nàng chính mình đi trở về đi là không có khả năng sự tình. Dùng chăn bao một chút, liền dùng chúng ta trong thôn xe bò đem. Nàng kéo về đi, các ngươi cũng thương lượng một chút, nhìn xem là ai bồi cùng đi. Tần Tiến mới nói bãi, liền hướng về phía trong thôn có xe bò nhân đạo, đi đem nhà ngươi xe bò dắt tới. Có xe bò người tên là Trương Lão Tam, năm nay nhiều. Trong nhà nhi nữ song toàn, cũng có tôn tử, trừ bỏ ngày thường trồng trọt ở ngoài, còn dưỡng này đầu ngưu, họp chợ nhật từ tổng hội vòng quanh trong thôn người cùng đi chấn trên. Đương nhiên này không phải miễn phí, mặc kệ là một văn vẫn, là hai văn, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra một ít tiền xe. Lúc này trương lão tam tuy rằng không lớn vui, nhưng là ngại với tần tiến mới mặt mũi, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Trương lão tam đi dắt xe bò. Nhạc tự thanh cũng trở về trong phòng cùng lưu thị nhạc tu văn nói đem nhạc du nhu đưa về lưu ra sự tình, hỏi hai người ai đi đưa. Cơ hồ tưởng đều không có tưởng, lưu thị liền nói, cha mẹ, ta đi thôi. Thấy vương thị hòa thuận vui vẻ tự thanh cùng với nhạc tu văn đều. Chiều chính mình xem ra, lưu thị hơi hơi xấu hổ một cái chớp mắt, sau đó vội vàng giải thích nói, trời tối lộ hoạt ta thích hợp tương đối thục, cho nên vẫn là ta đi thôi, cha mẹ còn có đương ra, các ngươi đều đi ngủ sớm một chút. Nếu là không được ta đêm nay liền không trở lại, chờ ngày mai lại trở về, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhạc tu văn bản tới liền không muốn hơn phân nửa đêm đi chịu đông lạnh bị liên lụy, nghe thấy lưu thị chính mình tránh cước muốn đi, tự nhiên, là gật đầu đáp ứng, còn dặn dò nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, buổi tối lạnh, không trở lại cũng đúng. Thấy hai người thương lượng hào, nhạc tự thanh cùng vương thị tự nhiên không có gì dị nghị, lại nói, chính mình nhi tử không cần đi ra ngoài chịu đông lạnh, Hai người trong lòng là cao hứng Hơn nữa, tuy rằng hiện tại không thể xác định Nhạc Du Nhu có phải hay không Thật là bệnh đậu mùa Trốn tránh điểm luôn là không sai Vạn nhất thật là bệnh đậu mùa Tiếp xúc gần gũi Cảm nhiễm làm sao bây giờ Lưu Thị không biết hai vợ chồng già trong lòng là như vậy Tưởng nếu là biết Phỏng chừng trong lòng lập tức liền thật lạnh thật lạnh Trương Lão Tam tới thực mau Không bao lâu liền ở bên ngoài kêu la Nghe thấy được thanh âm Lưu Thị cũng không dám chậm chế nữa vội vàng chạy tơi chính mình trong phòng dùng hậu chăn đem nhạc du nhu gói kỹ lưỡng cùng ta nhạc tu văn cùng nhau đem nàng nâng tới rồi xe bò thượng nương ánh lửa mọi người có thể thấy nhạc du nhu trên mặt rậm rạp mụn nước một đám điểm đỏ luyện thành một mảnh quả thực doài người lùi lại ba bước trong thôn người chỉ có nhìn nhạc du nhu bị tiễn đi mới an tâm cho nên lúc này đều còn không có đi thấy nhạc du nhu mặt lúc sau theo bản năng cùng chiều lui về phía sau vài bước phía trước nghe thấy tin tức thời điểm Còn tưởng rằng là tung tin vịt, chính là hiện tại thấy chân dung, còn có cái gì không rõ, này dập rạp quỷ giống nhau bộ dáng không phải bệnh đậu Mùa là cái gì? Mất công nhạc tự thanh vừa mới còn dám nói hoàn toàn không phải bệnh đậu mùa, hiện tại xem ra thuần túy là bậy bạ. Cứ như vậy các ngươi cũng dám đặt ở trong nhà. Tần tiến mới vừa nói, một bên sau này lui, kia bộ dáng quả thực cùng thấy một cái yêu ma lúc sau đối bất luận cái gì có điều không đúng người đều là né xa ba thước giống nhau. Nhạc tự thanh nhìn nhạc du nhu cũng là đầy mặt giật mình Rõ ràng cơm chiều trước Nhạc du nhu còn chỉ là độ âm có điểm Cao Trên người tuy rằng xuất hiện hồng trần Lại không có hành thành mụn nước Chính là hiện tại tạp Cái này bao lâu Nhạc du nhu như thế nào liền biến thành cái này quỷ bộ dáng Này chỉ sợ Thật là bệnh đậu mùa Tưởng tượng đến nơi đây Nhạc tự thanh sắc mặt càng tái nhợt Trở nên không hề huyết sắc Hảo chạy nhanh tiến đi đi Thấy nhạc tự thanh không hé răng Tần Tiến mới dứt khoát thay mở miệng. Lưu Thị ngồi ở nhạc Du Nhu một bên, trong lòng ngực ôm nhạc Du Nhu đầu. Sợ Phong sẽ thổi đến nàng. Trương Lão Tam cũng không hé răng, nắm xe bò, mang theo Lưu Thị Hòa thuận vui vẻ Du Nhu liền lảo đảo lắc lư đi rồi. Thấy bọn họ càng đi càng xa, ở đây mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ dáng này, quả thực là cùng Tiến đi ôn thần một cái bộ dáng Hảo, mọi người đều trở về ngủ đi, nhạc Lão Đệ, ta cũng đi trở về. Các ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Lưu Thị ngồi ở xe bò thượng, cảm thụ được xe bò Lào đảo Lắc Lư, nàng tâm cũng ở Lào. Đảo Lắc Lư, không biết Lưu ra người hiện tại ngủ không có. Nàng nếu là buổi tối không trở về nhạc ra, khẳng định phải hảo hảo chiếu cố nhạc du nhu. Chờ ngày mai ban ngày, liền phải làm phiền Lưu Thị cùng Lý Hoa Quế. Lý Hoa Quế cái kia tính tình cũng trông cậy vào không thượng. Nàng đêm nay phỏng chừng phải hảo hảo cùng Lưu Thiên bà nói nói. Chỉ tiếc, Lưu Thị kế hoạch thực hảo hiện thực lại căn bản không cho nàng thực hành cơ hội trời tối lộ không dễ đi lăn lộn hơn một canh giờ mới đến lưu ra cửa kết quả lưu thị xuống dưới gõ cửa hô ước chừng 15 phút đều không có người hé răng lưu thị vô cùng buồn bực nhìn trước mắt cấm đoán đại môn trong lòng tràn đầy nghi hoặc này hơn phân nửa đêm người đều đi đâu vậy như thế nào không ở nhà chính là ngay sau đó tưởng tượng lại lập tức lắc lắc đầu sao có thể không ở nhà đâu lưu ra lại không có gì thân thích Này hơn phân nửa đêm, cũng không có khả năng chạy đến thân thích ra đi. Nếu không phải trong nhà không ai, vậy khẳng định là cố ý không khai. Này một cái chớp mắt, Lưu Thị chỉ cảm thấy tâm như cho tàn. Đây là nàng nhà mẹ đẻ A, là nàng khuê nữ nhà chồng A. Trời ra rét này, các nàng tới, bên trong người thế nhưng không mở cửa nhi. Đây là có ý tứ gì? Lưu Thị càng nghĩ càng giật càng khí càng bực, cuối cùng dứt khoát la lớn. lý hoa quế ngươi cái này tặc bà nương ngươi chạy nhanh cấp lão nương mở cửa ta nói cho ngươi ngươi không cần giả bộ ngủ ăn mặc nghe không thấy liền tính ngươi hôm nay không mở cửa kia còn có ngày mai hậu thiên ngày kia ngươi một ngày không mở cửa ta liền một ngày không đi hai người lưu thị giọng nhi cực đại tại đây yên tĩnh ban đêm càng là có vẻ đặc biệt xông ra như vậy một phen lời nói xuống dưới chung quanh nhân gia cậu đều bắt đầu lớn tiếng kêu to lên hết đợt này đến đợt khác cậu tiếng kêu Tại đây yên tĩnh đêm khuya, quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, bị đánh thức cấp ca. Ra các hộ người, hoặc là cách cửa sổ lớn tiếng quát lớn một phen, hoặc là đẩy ra cửa sổ trấn an một phen. Chờ này đó cậu tiếng kêu đình chỉ, những người này như cũ trở về ngủ. Từ đầu tới đuôi những người này căn bản không có dò hỏi cậu cậu vì cái gì sẽ kêu. Lưu thị là lưu gia khuê nữ, hàng xóm nếu đều là nhận thức nàng. Mặc dù lúc này đen Tuyền nhìn không thấy mặt, nhưng là bằng vào thanh âm cũng có thể xác định chính là Lưu Thị. Chính là bọn họ một đám lại giống như nghe. Không thấy giống nhau, căn bản không hướng bên này xem một cái. Thấy vậy, Lưu Thị trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Vừa định tiếp tục chửi ầm lên, Lưu Thị rồi lại nghĩ tới một việc. Rõ ràng trong nhà người không có đi ra ngoài nói, chính là bình an thôn người thực mau sẽ biết chuyện này. Này bản thân chính là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Như vậy, nếu bình an thôn người có thể biết được, kia ở bình an thôn cách vách thôn, lại như thế nào sẽ không biết? Đâu? Cho nên, lưu ra người hiện tại chính là, rõ ràng biết lưu thị hòa thuận vui vẻ du nhu liền ở ngoài cửa, chính là chính là không muốn mở cửa. Này cách làm, hòa thuận vui vẻ ra thật đúng là tay không có sai biệt. Chính là, nàng lưu thị cũng không phải dễ chọc. hung tợn chừng mắt nhìn bốn phía liếc mắt một cái, lưu thị một chân đá vào trước mặt cửa gỗ thượng. loại này cửa gỗ hòa thuận vui vẻ người kia làm cái loại này không giống nhau không phải kín kẽ cho nên ở lưu thị dùng hết toàn lực vẫn luôn liên tục đá mười mấy chân môn lúc này mới khai đương nhiên chỉ là khai một cái nửa người cao động thôi lưu thị cười lạnh một tiếng trực tiếp từ trong động bỏ đi vào sau đó từ bên trong mở ra môn làm trương lão tam vội vàng xe tiến sân trương lão tam lại liên tục xua tay ta liền không đi vào trong nhà bà nương hải tử còn chờ ta trở về đâu ngươi chạy nhanh đem khuê nữ ôm trong phòng đi thôi bên ngoài lạnh lẽo đâu trương lão tam lời này tuy rằng nghe tới nói khách khí nhưng là lưu thị lại là minh bạch hắn ý tứ đơn giản chính là sợ hãi nhạc du nhu sẽ đem bệnh đậu mùa lây bệnh cho hắn cho nên không muốn chạm vào nhạc du nhu mặc dù có một cái đại đại hậu chăn ngăn cản hắn như cũ vô cùng kiêng kỵ lại có lưu thị là lưu gia khuê nữ mặc dù là đã xuất giá nhưng là có lưu thị thiên vị liền tính là đem lưu gia đại môn đá lạng Phỏng trừng cũng không có việc gì, hắn cùng lưu ra nhưng không gì quan hệ, nếu là không minh bạch, không thỉnh tự đến vào lưu ra trong nhà, lưu ra người tìm hắn tính sổ làm sao bây giờ. Trương Lão Tam chết sống không muốn tiến sân, lưu thị cũng không có cách nào, rơi vào đường cùng, đành phải nói, vậy ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi kêu người ra tới, rốt cuộc ta một người thật đúng là chính là ôm bất động. Trương Lão Tam cũng biết đây là lời nói thật. tuy rằng rất muốn rời đi cái này thị phi nơi chính là cũng không thể thật sự đem này mẹ con hai cái ném xuống mặc kệ rốt cuộc như vậy thiên nếu là ở bên ngoài đãi một đêm liền tính không đông chết kia cũng không sai biệt lắm lưu thị vạn phần cảm kích cấp trương lão tam nói ta lúc này mới hướng tới thượng phòng đi đến nhìn càng ngày càng gần thượng phòng lưu thị nói không rõ chính mình trong lòng là cảm giác như thế nào rõ ràng người đều ở nhà chính là nhập nàng ở ngoài cửa kêu phá yết hầu Bên trong người chính là không mở cửa, nàng nương đâu, trước kia động Bất động liền tâm can thịt kêu nàng, kêu nàng nhu nhi, hiện tại gặp được sự tình, thế nhưng cũng là lập tức trốn đến rất xa. Nói không thất vọng buồn lòng là giả, chính là lưu thị biết, hiện tại không phải thất vọng buồn lòng thời điểm. Nàng hiện tại phải làm, chính là làm lưu ra người ra tới, cần thiết cho nàng nhu nhi tìm cái nhà ở nghỉ ngơi. Lưu thị đứng ở thượng phòng cửa, phanh phanh phanh lại mạnh me chụp nổi lên môn. cái này cửa phòng có thể so đại môn rắn chắc nhiều nhập nàng chụp bang bang rung động cũng là kiên cố dị thường lưu thị chụp trong chốc lát thấy bên trong không có phản ứng trong lòng lửa giận thiêu càng vượt nàng tả hữu nhìn nhìn cuối cùng ánh mắt dừng ở cách đó không xa củi lửa đôi thượng bước nhanh đi qua đi trừ một cây cánh tay thô gậy gỗ lưu thị lại bước nhanh đi rồi trở về cha nương ta biết các ngươi liền ở trong phòng hôm nay các ngươi nếu là không mở cửa ta liền đem này đại môn đánh cái nát như lưu thị dứt lời tạm dừng trong chốc lát lẳng lặng chờ đợi bên trong đáp lại nhưng là kết quả tựa hồ là tại dự kiến bên trong lại tựa hồ ở đoán trước ở ngoài trong phòng không có bất luận cái gì thanh âm tinh phóng phật không có người giống nhau lưu thị chỉ cảm thấy mũi đau xót nước mắt nháy mắt tràn ngập hốt mắt nàng hít hít cái mũi dứt khoát kiên quyết luân nổi lên gậy gộc đối với trước mặt cửa phòng chính là một hồi loạn tạp kịch liệt tiếng vang không ngừng truyền ra tại đây yên tĩnh ban đêm vô cùng vang dội sân bên ngoài trương lão tam nhìn lưu thị bóng dáng không được mà lắc đầu thở dài tạo nghiệt a này lại là hà tất đâu rõ ràng lưu ra đây là sợ chết không nghĩ nhiễm bệnh đậu mùa cho nên mới giả chết không ra lưu thị chính là như vậy nháo một hồi lại có ích lợi gì liền tính là giữ cửa cấp mở ra chỉ bằng lưu ra người này diễn xuất làm trò mặt đem nhạc du nhu lưu lại chờ lưu thị vừa đi khẳng định là trực tiếp ném văng ra nói nữa liền tính là lưu gia nguyện ý, lưu gia thôn thôn trưởng cũng sẽ không nguyện ý. Này hơn phân nửa đêm, có lẽ không có người ra tới quản, chờ ngày mai thiên sáng ngời, khẳng định là muốn đem nhạc du nhu đuổi đi. Kỳ thật lưu thị trong lòng cũng biết điểm này, chính là làm nàng từ bỏ nhạc du nhu mặc kệ nàng, nàng cái này làm nương làm không được điểm này. Bởi vậy, mặc dù là biết ngày mai còn sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh, nhưng là còn muốn đem đêm nay này. Một quan hãy đi trước, trong phòng, Lưu ra hai cái nam nhân ngủ đến rung trời vang Mặc dù bên ngoài phá cửa thanh âm như là động đất giống nhau Như cũ không thể làm hai người tỉnh lại Lưu thị cùng Lý Hoa quế mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau Nương bên ngoài thấu tiến vào ánh trăng Nhìn so với trên mặt mặt ủ mày trao Nương, này Cô em chồng vẫn luôn phá cửa Nhưng làm sao bây giờ a Lý Hoa quế rồi dám hỏi Lư thị cũng là mặt ủ mày trao Nàng khuê nữ là cái gì tính tình Không có người so nàng càng thêm rõ ràng Lưu Thị nếu là không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính là muốn cho Lưu Thị đạt tới mục đích, liền phải làm nhạc du nhu vào cửa. Chính là nhạc du nhu. Đến đó là bệnh đậu mùa A. Bệnh đậu mùa là cái gì? Kia chính là sẽ người chết A. Người như vậy, như thế nào có thể tiến chính mình ra môn đâu? Vạn nhất nếu là đem chính mình ra này mấy khẩu người cũng cấp hại chết. Thật là làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Lưu Thị đối. Lưu Thị cũng có câu oán hận. Đứa con gái này nàng nhiều yêu thương a như thế nào tới rồi này mau chốt thời khắc, khuê nữ lại một chút cũng không biết thông cảm nàng đâu. Thấy Lưu Thị trầm khuôn mặt không nói lời nào, Lý Hoa Quế trong lòng cũng ở buồn chồn Lão bà tử vẫn luôn đau lòng ngoài cửa kia hai cái, hôm nay có thể hay không cũng mềm lòng làm các nàng vào cửa. Nương! Lý Hoa Quế vừa muốn nói gì, lại thấy Lưu Thị có một chút đứng lên liền đi ra ngoài. Nương ngươi! Làm gì đi? Lý Hoa Quế đại kinh thất sắc. Vội vàng đứng lên, lôi kéo Lư Thị cánh tay không cho nàng tiếp tục đi ra ngoài. Lư Thị quay đầu, cao mày nhìn Lý Hoa Quế, ngươi cho ta buông ra. Lý Hoa Quế bị Lư Thị nghiêm khắc ngữ khí hoảng sợ, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí lắc đầu nói. Không được, nương, ngươi không thể làm nhạc du nhu kia nha đầu tiến vào. Tức phụ biết ngươi đau lòng cô em chồng, chính là cô em chồng lần này thật sự là quá không hiểu chuyện, nàng như thế nào. Có thể đem nhiễm bệnh đầu mùa khuê nữ đưa nhà chúng ta tới đâu. Này không rõ bãi không có đem nương ngài cùng cha ta để vào mắt sao, ngài. Lý Hoa Quế này một phen lời nói có thể nói là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, câu câu chữ chữ đều là vì Lư Thị suy xét. Lần đầu tiên, Lư Thị đối cái này tức phụ sinh ra vài phần yêu thích, nàng thanh âm hơi phóng nhu một ít nói. Ta muốn cùng nàng hảo hảo nói nói, này hơn phân nửa đêm tạp nhà mẹ đẻ môn là cái gì đạo lý, bằng không. Tùy ý nàng như vậy tạp, sớm muộn gì cũng là tiến vào. Nghe thấy Lưu Thị nói như vậy, Lý Hoa Quế rõ ràng sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Thị muốn đi ra ngoài, nguyên lai là nguyên nhân này. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Lý Hoa Quế cười nói, kia nương, ta cùng ngài cùng đi. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nhìn nhau cười, tay kéo tay hướng cửa đi đến, Lưu Thị cầm gậy gộc kén nửa ngày, sớm đã mệt thở hồng hộp, chính là trên người đều ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng. Vừa định dừng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liền thấy nguyên bản nhắm chặt đại môn thế nhưng mở ra, thấy môn mở ra sau xuất hiện lưu thị mặt, lưu thị mừng rỡ như điên, nương, ngài rốt cuộc. Rốt cuộc gì? Ngươi này hơn phân nửa đêm, là tưởng đem nhà này cấp hủy đi vẫn là sao mà? Lưu thị sụ mặt hỏi, lưu thị sửng sốt, ngay sau đó xấu hổ nói, này không phải, ngài vẫn luôn không mở cửa, ta không có cách nào. Ta vì sao muốn mở cửa? Lưu thị lạnh mặt nói. Cái gì? Ta nói, ta vì sao muốn mở cửa, ngươi muốn đem ngươi nhiễm bệnh đậu mùa khuê nữ đưa nhà ta tới, ta vì cái gì cũng ngao cho ngươi mở cửa. Lư Thị lạnh giọng nói, Lưu Thị hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Thị sẽ nói như vậy, trong nháy mắt thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Lưu Thị. Ngoài cửa lớn mặt, Trương Lão Tam thấy thượng phòng môn rốt của Khai, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn tiếng nói, tu văn ra, ngươi chạy nhanh đem ngươi khuê nữ ôm trong. Phòng đi, này đều gì lúc, ta muốn chạy nhanh về nhà. Trương Lão Tam bất thình lình một giọng nói đem Lưu Thị kinh nháy mắt hoàn hồn, nàng quay đầu hướng về phía Trương Lão Tam nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đem nàng ôm trong phòng đi. Ôm gì ôm, ngươi muốn đem nàng ôm ai trong phòng đi? Lưu Thị đột nhiên hét to nói, nương, ngươi đây là ý gì? Lưu Thị cũng nhăn lại mi, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới, đó là ta thân khuê nữ, là ngươi thân ngoại tôn nữ, vẫn là ngươi tôn tử. Tức phụ, ngươi liền nhẫn tâm làm nàng nằm tuyết trong ổ mặt đông chết. Lư thị nghe vậy hử lạnh một tiếng, nàng nằm chỗ nào quan ta gì sự, ngươi muốn cho cái này nhiễm bệnh đậu mùa nha đầu chết tiệt kia tiến nhà ta, trừ phi ta đã chết, bằng không môn nhi đều không có. Lư thị cũng mặc kệ thiết đâu sao mặt mũi không mặt mũi, tình cảm không tình cảm, ở nàng trong lòng, hiện tại quan trọng nhất, chính là đem bọn họ toàn ra mệnh cấp giữ được, đến nỗi khác, nàng cũng không rảnh. Lo... Nghe thấy lưu thị nói chuyện như vậy trắng ra khó nghe, lưu thị sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mẹ ruột, thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm, đem chính mình cự chi ngoài cửa, này quả thực chính là đang ép nàng cùng nhu nhi đi tìm chết a. đứng ở lưu thị phía sau lý hoa quấy lại là đầy mặt vui sướng, không nghĩ tới, lão bà từ lúc này xem nhưng thật ra nghe rõ, bất quá như vậy cũng hảo, liền sợ lão bà tử sách không rõ, đến lúc Đó nàng còn muốn cùng nàng cãi nhau. Lưu thị khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lý Hoa Quế trên mặt vui mừng, nháy mắt hỏng mất. Nàng lướt qua Lưu thị, trực tiếp vọt tới Lý Hoa Quế trước mặt, một phen liền chụp vào Lý Hoa Quế trên mặt. Lưu thị móng tay cũng không đoản, bất thình lình một chảo lực đạo càng là không nhỏ. Lý Hoa Quế không có gì phòng bị, trực tiếp bị bắt cái đầy mặt hoa. Lý Hoa Quế chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, tựa hồ có ấm áp chất lỏng theo gương mặt chảy xuống. dưới. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, Lưu Thị cũng đã nắm nàng tóc, ở trên người nàng tay đấm chân đá lên. Ta liền biết là ngươi cái này tạp bà nương, tuyệt đối là ngươi ở ta nương trước mặt xúi giục, bằng không ta nương như thế nào sẽ không cho ta cùng nhung nhi vào cửa. Ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này yêu tinh hại người, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lưu Thị một bên đánh một bên mắng, thẳng đem chính mình hôm nay đã chịu sở hữu ủy khuất cùng phẫn nộ. Toàn bộ phát tiết ở lý hoa quế trên người. Lưu Thị thấy thế đã sớm trốn đến một bên Sợ chính mình khuê nữ phát điên tới Liền nàng cái này lão nương cũng cùng nhau hành hung một đốn Đau đớn trên người làm Lý Hoa Quế thực mau phản ứng lại đây đến tột cùng là chuyện như thế nào Nàng cũng không phải nhu nhược tiểu thư Lập tức vươn đôi tay cùng Lưu Thị đánh nhau lên Hai người ngươi nắm ta đầu đại Ta lôi kéo ngươi lỗ tai Đánh túi bụi Đang nghe thấy Lưu Thị nói lúc sau Lý Hoa Quế cũng không cam lòng yếu thế Lập tức há mồm dỗi trở về Ngươi đây là gì lời nói, còn cần ta xúi dục, là ngươi lão nương chính mình không muốn cho các ngươi vào cửa, cùng ta có gì quan hệ. Lưu thị nghe vậy sửng sốt một cái chớp mắt, theo bản năng hướng tới Lưu thị nhìn lại, đang xem thấy Lưu thị theo bản năng né tránh động tác lúc sau, trong lòng nháy mắt tin Lý Hoa Quế nói, nàng vừa mới cũng là cho Lưu thị tìm cái lấy cớ, chính là không nghĩ tới, sự thật thế nhưng là, cái dạng này, làm nhân tâm đau, yên lặng bỏ qua Lý Hoa Quế. lưu thị chậm rãi đi tới lưu thị trước mặt nương lý hoa quế nói đều là thật sự lưu thị ánh mắt lập lè vài cái nhìn trước mặt tóc hỗn độn sắc mặt tái nhợt lưu thị trong mắt hiện lên một tia không đành lòng chính là thực mau này một tia không đành lòng trực tiếp theo gió tiêu tán là ta mai nhi ngươi đừng trách nương nương cũng là không có cách nào a này toàn ra mệnh tổng không thể từ bỏ a nghe được lão nương cứ như vậy thừa nhận lưu thị trong mắt tràn đầy bị thương sắc mặt cũng lại tái nhợt vài phần ha hà ha hà ha ha hà thê thảm tiếng cười ở như vậy ban đêm nghe vào trong tai chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy lý hoa quế nhìn về phía lưu thị ánh mắt đều mang lên cũng một tia sợ hãi lưu thị tự nhiên cũng không ngoại lệ mai nhi lưu thị còn tưởng giải thích vài câu lại thấy lưu thị đã chuyển qua thân bước chân lảo đảo hướng ra phía ngoài đi đến Lưu Thị đi đến xe bò bên cạnh, nhìn khóa lại trong chăn nhạc du nhu, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Một bên Trương Lão Tam tuy rằng không có thấy Lưu Thị biểu tình, nhưng là như vậy Lưu Thị, cũng làm hắn tâm sinh thở dài, nghĩ nghĩ. Trương Lão Tam nói, tu văn ra, ngươi cũng đừng loạn tưởng, Việt Vương liền ở chân trên tửu lầu, nơi đó có thái y, nói là đã trị hết một ít được bệnh đậu mùa người đâu, ngươi muốn hay không, đi chỗ đó. Lưu Thị nghe vậy hai mắt nháy, mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu kích động nhìn Trương Lão Tam, ngươi nói chính là thật sự, là thật sự, Trương Lão Tam gật gật đầu, chỉ là. Thấy Trương Lão Tam ấp a ấp úng, Lưu Thị liền cảm thấy trong lòng lột bột một chút, khẩn Trương hỏi, chỉ là cái gì? Ai? Trương Lão Tam thở dài một hơi, chỉ là ngươi cũng biết, hôm nay hoa chính là muốn mạng người, có người trị hết, đương nhiên cũng có người đã chết, nghe nói, đã chết mười mấy, những lời này hắn là có thể không? Đối Lưu Thị nói, coi như cho nàng một cái niệm tưởng, chính là chờ tới rồi tử lầu, Lưu Thị tự nhiên mà vậy liền sẽ biết này đó. Đến lúc đó, nói không chừng Lưu Thị liền sẽ trách hắn giấu diếm, vạn nhất nhạc du nhu nếu là ra cái gì vấn đề, Lưu Thị càng có khả năng đem này trách nhiệm đẩy đến hắn trên người. Cho nên, Trương Lão Tam vẫn là quyết định trước tiên đem này đó cùng Lưu Thị nói rõ ràng. Quả nhiên, Lưu Thị nghe xong câu nói kế tiếp lúc sau, trên mặt biểu tình trở nên tương đương dối rắm có đi hay là không đi vậy có khả năng chữa khỏi nhưng là cũng có khả năng sẽ trực tiếp chết ở nơi đó nhưng nếu là không đi nàng hòa thuận vui vẻ du nhu lại có thể đi chỗ nào nghĩ tới nghĩ lui lưu thị cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng nói vậy đi còn phiền toái ngài đưa chúng ta đi qua nghe thấy nàng quyết định trương lão tam thở dài ý bảo lưu thị lên xe chính mình khua xe bò liền hướng tới trấn trên xuất phát nhìn xe bò càng ngày càng xa lư thị cùng lý hoa quế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nương cái này ngài có thể yên tâm lý hoa quế cười nói Lưu thị hừ lạnh một tiếng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lý hoa quế liền vào buồng trong đều là cái này lắm miệng tức phụ cái này nàng cùng mai nhi chi gian phòng chừng muốn sinh ra hiểm khích lý hoa quế nhìn Lưu thị phản ứng có chút trượng nhị sở không được đầu óc Lưu thị sinh khí làm gì nhưng mà vấn đề này vừa mới xuất hiện đã bị lý hoa quế vứt tới rồi sau đầu Nàng trên mặt, trên đầu, trên người Lúc này đều đau lên Cho dù nhìn không thấy nàng cũng biết Chính mình hiện tại bộ dáng khẳng định là chật vật bất kham Tưởng tượng đến lưu thị vừa mới đối chính mình hạ tàn nhẫn tay Lý hoa quế liền hận nghiến răng nghiến lợi Càng là ở trong lòng yên lặng nguyền rùa Tốt nhất làm nhạc du nhu đi đời nhà ma Như vậy mới có thể làm nàng hạ giận Bên kia, trương lão tam khua xe bò Ước chừng đi rồi hơn một canh giờ mới rốt cuộc Tới rồi chấn trên Tửu lầu Tử lầu có thể so lưu ra hảo tiến nhiều Vừa nghe nói là cảm nhiễm bệnh đậu mùa người bệnh Lập tức có người ra tới đem nhạc du nhung nâng đi vào An bài vào một phòng Không màng lưu thị luôn mãi giữ lại Trương lão tam vẫn là khô xe bỏ trở về bình an thôn Đi phía trước Lưu thị cho hắn một lượng bạc tử Coi như là đêm nay tiền xe Lúc này lưu thị vô cùng may mắn chính mình ra cửa trước Đem chính mình tồn tiền đều mang ở trên người Bằng không Lúc này phòng chừng chỉ có thể lo lắng xuống Lưu thị hòa thuận vui vẻ du nhu mới vừa vào nhà không bao lâu, liền có thái y lại đây trần trị. Nhìn nghiêm túc bắt mạch thái y, lưu thị khẩn trương ngón tay đều rảo ở cùng nhau. Có nghĩ thầm hỏi một chút nhạc du nhu tình huống, rồi lại không dám ra tiếng quấy dày. Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt đứng ở một bên lo lắng xuông. Qua đại càng 15 phút, kia thái y thu hồi tay, bước nhanh đi ra ngoài. Lưu thị mê mang nhìn thái y. Rời đi, không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, chỉ là không bao lâu. kia thái y lại đã trở lại, nhân tiện cùng hắn cùng nhau trở về, còn có một vị thái oai hai người lại loạn đổi khám mạch, xem xét nhạc du nhu tình huống, cuối cùng đến ra một cái làm cho bọn họ buồn bực vô cùng kết luận. hai người vừa định lại lần nữa rời đi, lại bị lưu thị ngăn cản, lưu thị đã khẩn trương lại sợ hãi nhìn hai người, lắp bắp nói, hai vị hai vị thái y, ta, nữ nhi của ta thế nào, hai người bị ngăn lại lúc này mới chú ý tới lưu thị, nghĩ đến nàng cũng là ai nữ sốt ruột, Vì thế ôn hòa nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi nữ nhi này không phải bệnh đậu mùa, không phải bệnh đậu mùa. Lưu Thị cả kinh kêu lên, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, Lưu Thị chỉ cảm thấy có chút lâng lâng. Đúng vậy, chúng ta hai người vừa mới đã cẩn thận trần bệnh qua, này không phải bệnh đậu mùa, chờ chúng ta hai người đi xin chỉ thị một chút vương ra, nhìn xem nên như thế. Nào an bài các ngươi, dứt lời, hai người bước nhanh đi rồi. Lưu thị một mình đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình biến hóa không ngừng. Không phải bệnh đậu mùa, thế nhưng thật sự không phải bệnh đậu mùa. Nàng liền biết, nàng khuê nữ như thế nào sẽ đến bệnh đậu mùa đâu. Nghĩ đến Nhạc gia cùng Lưu gia hành động, Lưu thị cười lạnh, xem nàng trở về như thế nào thu thập bọn họ. Biết Nhạc Du Nhu không có việc gì, Lưu thị nháy mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hai vị thái y sau. Khi rời khỏi, bước nhanh đi tới Tiêu Thiên Hữu Súc ở phòng. Đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ cấp Tiêu Thiên Hữu nói một lần. Tiêu Thiên Hữu nghe xong lúc sau trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, kia nữ nhân là người ở nơi nào? Hai vị thái y bị này vấn đề hỏi có chút hồ đồ, cũng may mặt sau đi theo thị vệ đã hỏi thanh mấy vấn đề này, vội vàng tiến lên đáp trả. Hồi vương ra, kia hai người là bình an thôn, nghe nói là họ nhạc. Tiêu Thiên Hữu gật gật đầu, trong mắt hiện lên một. tia hiểu rõ, có thể làm nhân sinh bệnh bệnh trạng cùng bệnh đầu mùa giống nhau. Chữ bỏ nhạc y nhân, phòng chừng không ai có thể đủ làm được. Làm cho bọn họ đãi một đêm, ngày mai liền đi thôi. Tiêu Thiên hữu dứt lời, phất tay làm mấy người đi ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ còn Tiêu Thiên hữu một người lúc sau, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên ngưng trọng vài phần. Nhạc y nhân không phải tùy tùy tiện tiện bắt người ngoạn nhạc người, nàng làm như vậy, tuyệt đối là có nguyên. Nhân, hơn nữa, vô cùng có khả năng là chạm được nàng điểm mấu chốt. Xem ra... Ngày mai hắn phải đi về nhìn xem, Thái Y thực mau trở về tới, hơn nữa thực nghiêm túc cùng Lưu Thị nói nhạc du nhu không có đến bệnh đậu mùa sự tình. Lưu Thị tuy rằng kích động cùng cao hứng, nhưng là vẫn là có chút không thể tin được, không ngừng truy vấn có phải hay không thật sự. Đối mặt Lưu Thị truy vấn, Thái Y cũng tương đối có kiên nhẫn, rốt cuộc, bệnh đậu mùa cho người ta uy hiếp lực thật sự là quá lớn. Ngươi yên tâm, chúng ta đã chẩn đoán chính xác, ngươi nữ nhi cái này thật sự không phải bệnh đậu mùa. chẳng qua cùng bệnh đậu mùa cùng loại thôi bằng không nếu thật là bệnh đậu mùa ngươi cùng nàng đãi ở bên nhau nói không chừng đã sớm lây bệnh nhưng nào còn có thể chờ tới bây giờ nghe được thái y nói như vậy lưu thị lúc này mới hoàn toàn yên tâm tâm lúc này chỉ nghe thái y lại nói nếu đến không phải bệnh đậu mùa vậy các ngươi liền không thể ở chỗ này lâu đãi đêm nay liền tính thiên lánh không hảo đi trở về chờ ngày mai thiên sáng ngời Ngươi vẫn là sớm một chút mang theo ngươi nữ nhi về nhà đi thôi. Vừa nghe thấy lời này, lưu thị lập tức liền nóng nảy. Như thế nào có thể về nhà đi đâu, nữ nhi của ta này còn bệnh đâu. Này tuy rằng không phải bệnh đầu mùa, chính là các ngươi là thái y, tổng có thể cho nàng chữa khỏi đi. Thái y nghe vậy gật gật đầu, chúng ta đích xác có thể cho nàng chữa khỏi, nhưng là ngươi xác định muốn. Ở chỗ này chị sao, toàn bộ tử lầu tất cả đều là bệnh đầu mùa người bệnh. Hiện tại nàng không phải bệnh đầu mùa, sinh bệnh thời điểm sức chống cự nhược, vô cùng có khả năng liền sẽ nhiễm bệnh đầu mùa, đến lúc đó đừng nói là nặng, chính là ngươi, ngươi là có thể xác định ngươi nhất định sẽ không bị lây bệnh. Này, Lưu Thị bị Thái Y nói dọa tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo. Bất quá nàng cũng biết, nơi này đích xác không phải. Cái gì hảo địa phương? Vậy được rồi, chúng ta sáng mai liền đi. Ngươi có thể giao cho nữ nhi của ta khai điểm dược sao? Nàng tổng không thể vẫn luôn như vậy thiêu đi xuống a. Lưu thị rồi dám nói. Liền đoạn không phải bệnh đầu mùa, như vậy vẫn luôn thiêu đi xuống. Chỉ sợ cũng muốn đốt thành cái ngốc tử. Thái y gật gật đầu, không nói thêm gì. Lấy ra giấy và bút mực liền viết một chương phương thuốc. Tử lầu cái gì đều có, cũng không thiếu cái gì dược liệu gì đó. Bất quá nửa. Canh giờ, liền có người đưa tới ngao tốt dược. Lưu thị thổi lạnh lúc sau cẩn thận uy nhạc du nhu đem rượt uống lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăn lộn một đêm, nàng cũng ở cũng đã mỏi mệt bất kham, bất chi bất giác liền ghé vào mép giường ngủ rồi. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, tiêu thiên hữu xử lý xong một chút sự tình lúc sau, khiến cho nghe phong lái xe mang theo hắn trở về bình an thôn. Giới ngôn đối này tỏ vẻ tương đương ghen ghét, hắn cũng tưởng trở về, ở chỗ này mỗi ngày canh xuông quả thủy, hắn đều phải gầy thành củi đốt. Chính là tiêu thiên hữu nói với hắn cái gì? Ngươi là quốc sư, ra chuyện như vậy, liền yêu cầu ngươi tới ổn định dân tâm. Ngươi nếu là đi rồi, những người này liền giống như mất đi người tâm phúc giống nhau. Nếu là bạo loạn lên thật là làm sao bây giờ? A phi, hắn tính cái gì người tâm phúc? Này quả thực chính là đem hắn trở thành giảng kinh hòa thượng. Mỗi ngày đều một phòng một phòng đi an ủi này đó người. Bệnh, hắn một mép đều ma mỏng. Tiêu Thiên hữu cũng không để ý giới ngôn oán niệm có bao nhiêu sâu, thong thả ung dung ngồi trên xe ngựa, tâm tình vui sướng hướng tới Bình An Thôn xuất phát. Tới Bình An Thôn khi, mới bất quá cơm sáng thời gian, từng nhà phía trên đều bay lượn lờ khói nhẹ, nhất phái an tính tường hòa bộ dáng Nghe Phong đem xe đỉnh ổn xuống xe đi gõ cửa, chỉ chốc lát sau môn liền mở ra, mở cửa chính là nghe sáu, đang xem thấy ngoài cửa nghe Phong lúc sau, trên. Mặt lập tức lộ ra vui sướng biểu tình, là vương ra tới Trong khoảng thời gian này trấn trên sự tình bận rộn, vương ra thật lâu đều không có đã trở lại. Chính là nhạc đồng đồng hảo, hắn cũng chỉ là vội vàng trở về nhìn thoáng qua, lại vội vội vàng vàng buôn trở về chấn trên. Đón xe ngựa vào sân, nghe sáu lại đem đại môn đóng lại, lúc này mới bước nhanh vào phòng. Mới vừa vào nhà, liền nghe thấy đông trong phòng nhạc đồng đồng thanh thúy tiếng cười, còn có vương ra lược. Hiện trầm thấp lại che giấu không được ý cười thanh âm. Cha... ngươi trong khoảng thời gian này đều ở vội cái gì a như thế nào đều không trở lại xem đồng đồng a cha ở vội vàng cứu người nga đồng đồng đã biết cha ở vội vàng tạo phù đồ a có ý tứ gì cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa a cha không phải ở vội vàng tạo phù đồ sao tiêu thiên hữu khóe miệng hơi chửi thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời lời này nói giống như không có tật xấu chính là nghe tới tựa hồ cũng có như vậy chút tật xấu Nhạc y nhân ngồi ở một bên nghe phụ tử hai người đối thoại cười thẳng không dậy nổi eo tới. Tương so với trong phòng hoan thanh tiếu ngữ, bình an trong thôn lúc này thật sự là không tính bình tĩnh. Tiêu thiên hữu chân trước trở về, lưu thị cũng mang theo nhạc du nhu đã trở lại. Đương nhiên, hai người không phải đi trở về tới. Tuy rằng nhạc du nhu sốt cao đã rút đi, chính là thân thể vẫn là tương đương suy yếu, đặc biệt là nàng trên mặt mọc đầy mụ nước tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành nhưng là cũng không thể thấy phong bởi vậy lưu thị quyết đoán thuê một chiếc xe ngựa làm người đem các nàng mẹ con hai cái đưa về bình an thôn xe ngựa vào bình an thôn liền thẳng đến nhạc ra dọc theo đường đi nhưng thật ra khiến cho rất nhiều thôn dân ghé mắt rốt cuộc xe ngựa đối bọn họ tới nói thật sự là một cái hiếm lạ vật xuất phát từ xem náo nhiệt tâm lý trong thôn người đi theo cùng nhau tới rồi nhà cửa nhà Muốn nhìn một chút nhạc ra đến tột cùng tới cái gì thân thích Chính là ai biết Ở xe ngựa dừng lại lúc sau Từ bên trong dẫn đầu xuống dưới thế nhưng là Lưu Thị Mọi người đầu tiên là sửng sốt Ngay sau đó hiểu được Nghĩ tối hôm qua Lưu Thị đi đưa nhạc Du Nhu Hôm nay trở về Cũng không có gì không đúng Đang chuẩn bị kim tan Lại thấy Lưu Thị xuống xe ngựa lúc sau cũng không có tiến sân Ngược lại xoay người lại nhấc lên màn xe Theo một đôi trắng non bàn tay ra tới Mọi người tầm mắt đều dừng ở đôi tay kia thượng Đây là ai, như thế nào tay thế nhưng như vậy trắng nón Nhưng mà, trước mặt mọi người người lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn lúc sau Lại nháy mắt ngây ngẩn cả người Chính thật cẩn thận xuống xe Không phải nhạc du nhu còn có thể là ai Đừng nói nàng mang theo khăn che mặt che mặt Chính là dùng miếng vải đen che mặt Bọn họ này đó cùng nhau sinh sống mười mấy năm hàng xóm Cũng có thể đủ dễ như Chở bàn tay nhận ra nàng tới a ôn thần đã về rồi không biết là ai hô như vậy một câu mọi người lập tức để cùng nhau hét lên a ôn thần đã về rồi đại gia chạy mau a mau đi tìm thôn trưởng a mau đi mau đi nghe này lộn xộn kêu to nhạc du nhu hai hàng lông mày nhíu chặt đây là tình huống như thế nào ôn thần đã trở lại nói ai là ôn thần đâu nhạc du nhu ngày hôm qua vẫn luôn hôn mê không biết tình huống nhưng là lưu thị lại là rõ ràng nguyên bản là không Nghĩ làm nhạc Du Nhu trong lòng không thoải mái, cho nên cố ý che giấu tối hôm qua sự tình không có nói, chính là ai từng nghĩ đến, này vừa trở về, nhạc Du Nhu lập tức sẽ biết. Thấy Lưu Thị khó coi sắc mặt, nhạc Du Nhu hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, mọi người trong miệng ôn thần, nhất định chính là đang nói nàng. Chỉ là, nàng khi nào cải danh kêu ôn thần, nàng chính mình như thế nào không biết. Lưu Thị, ai làm ngươi mang theo này tiểu tiện nhân trở về, ở nhạc gia sinh. Hoạt lâu như vậy, nhạc du nhu trước tiên liền nghe xong ra tới, đây là vương thị thanh âm. Vương thị trong miệng không sạch sẽ, há mồn ngập miệng tiểu tiện nhân, nhưng là nói kia đều là nhạc y nhân. Khi nào, vương thị cũng sẽ như vậy xưng hô nàng. Không đợi nhạc du nhu hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vương thị cũng đã vọt tới lưu thị trước mặt. Ngươi cái này tăng môn tinh, phá của đàn bà Nhi, là ai làm ngươi đem cái này tiểu tiện nhân hắc lộng trở về, ngươi có phải hay không? muốn hại chết này một nhà già trẻ a lưu thị sắc mặt khó coi một cái chớp mắt bất quá thực mau điều chỉnh lại đây cường cười đối vương thị nói nương ta còn không có tới kịp nói cho ngươi đâu nhu nhi nàng không phải bệnh đậu mùa vương thị nghe vậy sửng sốt ngay sau đó lại phản ứng lại đây tiếp tục mắng đến ngươi là cái thứ gì ngươi nói không phải bệnh đậu mùa liền không phải bệnh đậu mùa a thành thân nhiều năm như vậy lưu thị này vẫn là lần đầu tiên như vậy bị vương thị chỉ vào cái mũi mắng càng quan trọng là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nàng gương mặt bạo hồng quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết chính là nghĩ đến một bên khuê nữ lưu thị chỉ có thể cắn răng chịu đựng nói nương chúng ta đi chấn trên kia tử lầu việt vương cùng quốc sư tòa chấn còn có vài vị thái y cùng nhau chẩn bệnh nhu nhi này không phải bệnh đậu mùa không phải bệnh đậu mùa vương thị ngây ngẩn cả người sao có thể không phải bệnh đậu mùa Thấy mọi người đều cùng Vương Thị một cái phản ứng, Lưu Thị vội vàng tiếp tục nói, đúng vậy, không phải bệnh đầu mùa, này không phải ta tùy tiện nói nói, các ngươi xem, thân thể hiện tại tinh thần phấn chấn, nào có một chút bệnh đầu mùa người bệnh sinh bệnh sốt cao bộ dáng. dường như sợ mọi người không tin nàng lời nói giống nhau, Lưu Thị lại nắm lấy nhạc du nhu cánh tay, vén lên tay áo áo, làm mọi người xem nhạc du nhu trắng non kiểu nộn cánh tay, các ngươi xem, nếu là bệnh đầu mùa. Này trên người sao có thể như vậy trắng non kiểu nộn? Nghe được Lưu Thị nói như vậy, mọi người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Đúng vậy, nếu thật là bệnh đậu mùa, này cánh tay thượng đã sớm không thể nhìn, sao có thể vẫn là như vậy trắng non bóng loáng? Nhưng mà chờ mọi người sắc mặt dần dần mà trở nên đẹp lúc sau, nhạc du nhu sắc mặt lại càng thêm khó coi lên. Nàng liền nói, chính mình khi nào được bệnh đậu mùa, nàng chính mình như thế nào không biết? Không. nghĩ tới thế nhưng là chính mình thân nãi nãi dẫn đầu như vậy gào chỉ xem này một con cánh tay không được ta muốn nhìn một khác chỉ vương thị nói nhanh chóng chạy tới nhạc du nhu trước mặt duỗi tay đem nhạc du nhu một cái tay khác nâng lên trực tiếp đem tay áo loát tới rồi trên cùng ngươi làm gì nhạc du nhu thét chói tai có ai ra lão nhân sẽ như vậy đối đãi chính mình cháu gái đang xem thấy nhạc du nhu cánh tay bóng loáng lúc sau vương thị liền ám đạo không tốt nhưng mà không đợi nàng nghĩ ra được đối sách nhạc du nhu cũng đã chất vấn ra tiếng nãi ai nói ta là bệnh đậu mùa bệnh đậu mùa là bệnh gì ta sao có thể không biết ta nếu là thật sự nhiễm đừng nói ngươi không cho ta tiến ra môn chính là chúng ta thôn ta đều không trở lại ta là ở chỗ này lớn lên ta như thế nào sẽ nhẫn tâm làm đại gia nhiễm cái loại này bệnh nói tới đây nhạc du nhu tạm dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói nhưng là ta này không phải bệnh đậu mùa a chẳng qua là thiên lánh nóng lên trên mặt dị ứng dài quá tiểu ngật đáp như thế nào liền nói ta là bệnh đậu mùa đâu nhạc du nhu nói câu hà đầu che lại miệng mình nức nở ra tiếng mọi người thấy nàng như vậy đồng thời đỏ mặt lên ngượng ngùng quay mặt đi nhân gia tâm tâm niệm niệm đều là thôn bọn họ lại ở không có vô cùng xác thực chứng cứ thời điểm đem nhân gia đuổi ra đi thật sự là quá không nên vương thị cũng có chút ngượng ngùng rốt cuộc vừa mới nàng còn ở chỉ vào cái mũi mắng nhạc du nhu là cái tai họa Nhưng mà làm nàng xin lỗi, kia cũng là tuyệt đối không chịu có thể. bĩu môi Vương Thị vừa định xoay người tiến sân, rồi lại thoáng nhìn nhạc du nhu trên mặt mang theo khăn che mặt. Vương Thị trong lòng vừa động, bước nhanh đi tới nhạc du nhu trước mặt, một fan đem nhạc du nhu trên mặt khăn che mặt túm rớt. a khăn che mặt rớt nháy mắt, nhạc du nhu theo bản năng liền quay đầu muốn ngăn trở chính mình mặt. Chính là, chung quanh đều là người, mặc kệ nàng chuyển tới phương hướng nào, cuối cùng kết quả đều là giống nhau. Nàng mặt bị người xem hết Mọi người kinh ngạc cảm thán thanh Làm nàng mặt đỏ tai hồng Khiến cho trên mặt nàng mụn nước càng thêm huyết hồng Nhìn khiến cho người cảm thấy sợ hãi Vương thị một chút ném trong tay khăn che mặt lui về phía sau vài bước Chỉ vào nhạc du nhu đạo Còn nói chính mình không có bệnh Ngươi này trên mặt là cái gì Ta xem ngươi chính là bất an hảo Tâm Nhạc du nhu che lại chính mình mặt Nghe thấy lời này Trong lòng thầm hận đồng thời Cũng ủy khuất đỏ hốc mắt Nàng cũng muốn biết chính mình trên mặt đây là cái gì Theo nàng nương nói Nguyên bản trên người nàng lớn lên tất cả đều là như vậy mụn nước Nhưng là ở sốt cao lui xuống đi lúc sau Trên người cũng đã toàn bộ biến mất không thấy Liền một chút dấu vết đều không có lưu lại Nhưng mà trên mặt Lại là một chút đều không có biến mất Chính là hai vị thái y đều Không có bất luận cái gì biện pháp Chỉ có thể nói không phải bệnh đầu mùa Không phải bệnh truyền nhiễm Có lẽ quá một đoạn thời gian liền chính mình rớt Lưu Thị đem Thái Y nói nói, lại cầu nhạc tự thanh ra tới cấp nhạc Du Nhu nhìn, xác định nhạc Du Nhu trên mặt chỉ là một ít mụn nước, cùng bệnh đậu mùa không có chút nào quan hệ, vây xem mọi người lúc này mới tan, chỉ cần không phải bệnh đậu mùa sẽ không lây bệnh, quản nàng sinh chính là bệnh gì đâu, trên đời này, ai còn sẽ không sinh bệnh, bất quá vẫn là có chuyện tốt người, vô cùng gió mát nói, trên người đều không có, liền trên mặt còn ở, hay là làm cái gì chuyện xấu. Cố ý làm nàng không mặt mũi gặp người đi. Nhạc du nhu nghe vậy sắc mặt nháy mắt thay đổi lại biến, nhưng thực mau lại bị nàng che giấu qua đi. Nhân tiện, nàng còn kéo lại muốn cùng những cái đó bà ba hoa đại chiến 300 hiệp lưu thị. Thật vất vả và vào phòng, lưu thị bị chọc tức thẳng thở hổn hển. Này đó bà ba hoa, một đám nhàn rỗi. Không có việc gì nhưng làm, liền biết nói hiêu nói vượt. Nhu nhi, ngươi cũng đừng nóng giận. Dù sao chúng ta không có làm cái gì nhận không ra người sự tình Nghe Lưu Thị lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái không ngừng Nhạc Du Nhu tức khắc đen mặt Nàng làm cái gì Tự nhiên không có người so nàng rõ ràng hơn Chính là nàng mới sẽ không tin tưởng cái gì bao ứng Nhiều nhất cũng chính là vừa khéo thôi Ta sinh bệnh Lưu ra không ai tới sao Nhạc Du Nhu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hỏi Nghe thấy nhạc Du Nhu hỏi chuyện Lưu Thị sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi không ít Đừng nói tới Nàng tự mình mang theo người đi Cũng chưa có thể tiến ra môn. phòng chừng nàng hòa thuận vui vẻ du nhu trở về sự lưu ra sẽ thực mau được đến tin tức. Không biết có thể hay không trở về nhìn xem. Bình an thôn phát sinh sự tình, nghe sáu tránh ở chỗ tối từ đầu thấy được đuôi. Sau đó hưng phấn trở về nói cho nhạc y nhân. nhà cô nương, ngươi này nhất chiêu thật là quá lợi hại. Làm cái kia nhạc du nhu không mặt mũi gặp người xem nàng về sau còn dám không dám lại làm yêu. Chỉ là... Kia nhạc tự thanh tốt xấu cũng là cái lang chung, có thể hay không đem nàng mặt cho nàng chữa khỏi A. Nghe sáu lo chính mình nói, hoàn toàn không có thấy nhạc y nhân không ngừng chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Chờ hắn nhìn đến thời điểm, nên nói không nên nói đều đã nói xong. Nhạc y nhân vô ngữ nhìn trời, nghe sáu cũng thấy cha ra không đúng. Hắn cũng không phải cái ngốc tử. Tình huống này vừa thấy liền nhạc cô nương còn không có đối tiêu thiên hữu nói chuyện này. Hắn hiện tại toàn cấp rũ ra tới nghĩ đến đây, nghe sáu không dám nghĩ tiếp đi xuống, trong mắt xoay chuyển, thấy được một bên nhạc đồng đồng lúc sau, hướng về phía nhạc đồng đồng cười nói, đồng đồng, ta mang ngươi đi bắt chim sẻ được không? Nhạc đồng đồng vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, cũng mặc kệ khác, đứng lên liền lôi kéo nghe lục chiều ngoại chạy, bảo bảo thấy thế, cũng lung. lay đứng lên, đi theo cùng nhau đi ra ngoài, nhạc y nhân nhìn lần lượt đi ra nhạc đồng đồng cùng bảo bảo, Đối với hai người vứt bỏ cảm thấy vô cùng thương tâm, này hai cái không lương tâm, thế nhưng liền như vậy đem nàng chính mình cấp lưu tại nơi này, nghĩ nghĩ, nhạc y nhân cũng đứng lên, ai nha, nghe sáu như vậy tháo hán tử nào biết như thế nào bắt chim sẻ, vẫn là ta đi thôi, vừa nói, nhạc y nhân một bên ra bên ngoài biên đi đến, đi rồi vài bước không có nghe thấy tiêu. Thiên hữu nói chuyện, nhạc y nhân cho rằng chính mình đã lừa dối quá quan, chính là ai biết, mới vừa trải qua tiêu thiên hữu bên người. đã bị tiêu thiên hữu một phen giữ chặt thân mình không chịu khống chế sau này đảo đi trực tiếp ngã vào tiêu thiên hữu trong lòng ngực nghe tiêu thiên hữu trên người thanh hương nhìn tiêu thiên hữu gần trong gang tấc khuôn mặt nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình đại não một mảnh hỗn độn đây là tình huống như thế nào từ nhận thức đến hiện tại nàng vẫn là lần đầu tiên cùng tiêu thiên hữu khoảng cách như thế chi gần tiêu thiên hữu nhìn nhạc y nhân chừng lớn hai mắt cúi người chậm rãi đi xuống tới gần nhìn tiêu thiên hữu càng ngày càng gần mặt Nhạc y nhân cuối cùng phục hồi tinh thần lại Cẩn du, ngươi, ngươi muốn làm gì Nhạc y nhân lắp bắp hỏi Gương mặt đã đỏ bừng Nàng chính mình đều cảm thấy vô cùng khô nóng Này mạc danh cảm giác Làm nàng cảm thấy vô cùng xa lạ Tiêu thiên hữu môi ngoéo một Cái, thanh âm áp thấp thấp Người kia chạy cái gì Bị vạch trần tiểu tâm tư Nhạc y nhân vô cùng xấu hổ Chớp chớp mắt, không dám lại xem tiêu thiên hữu đôi mắt Trong miệng lại là biện giải nói Ta không có chạy a, ta chính là muốn đi giúp đồng đồng chảo chim sẻ. Phải không? Tiêu Thiên Hữu mặt mày mang cười, vừa mới nghe Sáu nói, người kia rất lợi hại đâu, đều làm người không mặt mũi gặp người. Nhạc Y nhân chớp chớp mắt, nào có, nghe Sáu quá khen. Tiêu Thiên Hữu. Cảm tình đây là cảm thấy hắn ở khen nàng. Ta biết Nhạc Du Nhu đáng chết, bất quá người kia không nên ô uế chính mình tay, chi bằng làm nghe Sáu trực tiếp giết nàng. tiêu thiên hữu thình lình xảy ra nói, làm nhạc y nhân vì này sửng sốt, cảm tình, hắn là cảm thấy chính mình ô uế tay mình, vương ra, một lời không hợp liền giết người, như vậy thật sự hảo sao, giết nàng có ý tứ gì, nữ nhân toàn ái Mỹ, làm nàng không mặt mũi gặp người, chẳng phải là càng có ý tứ, nhạc y, nhân cười nói, làm nhạc du nhu đỉnh như vậy, một chương có thể so với tai nạn xe cổ hiện trường mặt, càng có thể làm nàng thống khổ, chết cũng không sợ, Rốt cuộc đã chết liền đã chết, chính là sống không bằng chết, kia mới là chân chính chịu tội. Nhạc y nhân chính mình lại không có phát hiện, hai người đĩnh đạc mà nói thời điểm, hai khuôn mặt đã càng thấu càng gần, hiện tại hai người tư thế phi thường ái muội. Chờ nói xong chuyện này, nhạc y nhân dương mắt nhìn về phía tiêu. Thiên hữu, lại thấy một đôi vô cùng sáng ngời con ngươi tiêu thiên hữu hai mắt gần trong gang tấc kia hơi nhấp môi đỏ liền ở trước mắt, hồng diễm diễm vô cùng mê người. nhạc y nhân liếm liếm hơi làm cánh môi có chút muốn nhấm nháp một phen người kia suy nghĩ cái gì tiêu thiên hữu thanh âm bất chi bất giác nhiễm một tia khàn khàn nghe tới vô cùng gợi cảm lại tựa hồ ở dụ dỗ nhạc y nhân nhạc y nhân ánh mắt dần dần mê ly tựa hồ chỉ có thể thấy trước mắt này trương tuyệt thế mi nhan đại não cũng đã trống rỗng mắt thấy hai người môi càng ngày càng gần nhạc đồng đồng lại hưng phấn chạy tiến vào mẫu thân cha Các ngươi xem, nghe lục thúc thúc cho ta bắt được chim sẻ, lời nói còn không có nói xong, nhạc đồng đồng liền ngốc lăng lăng đứng ở cửa, bởi vì kinh hách, tay cũng đã quên tiếp tục dùng sức, tay nhỏ trung phủng dài rộng chim sẻ thừa dịp cơ hội này, dùng sức giãy rùa lên, chỉ chốc lát sau, chim sẻ liền tránh thoát nhạc đồng, đồng tay, phành phạch cánh bay lên, bởi vì kinh hách cùng khẩn trương, chim sẻ có chút hoảng không chọn lộ, qua lại ở cửa sổ cùng trên cửa đụng phải vài lần. Lúc này mới thành công bay đi ra ngoài, nghe sáu mới vừa đi tiến vào, liền thấy kia dài rộng chim sẻ từ đỉnh đầu bay đi, tức khắc cảm thấy kỳ quái, như thế nào phóng sinh, mà khi hắn đi vào nhà ở, thấy cuống quýt tách ra tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia, cùng với nhạc y nhân bạo hồng mặt cùng tiêu thiên hữu ẩn, chứa tức giận con ngươi, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, ông trời ai, đây là thiên muốn vong hắn nghe sáu A, mùng một còn không có tránh thoát đi, lại đụng phải mười lăm, Càng quan trọng là, nhạc đồng đồng so với hắn tiến vào sớm, có thể hay không so với hắn thấy càng nhiều. Thiếu nhi không nên hình ảnh bị nhạc đồng đồng thấy, vương gia khẳng định sẽ không trách tội nhạc đồng đồng, cuối cùng vẫn là sẽ đem trách nhiệm quy kết đến hắn trên người. Nghe lục dục khóc vô, nước mắt, không biết chính mình nên làm như thế nào, mới sẽ không chết càng khó xem. Nhạc đồng đồng chớp chớp đôi mắt, lúc này mới tò mò hỏi, cha, mẫu thân, các ngươi ở chơi cái gì, đồng đồng cũng tưởng chơi. Nhạc y nhân, kỳ thật ngươi có thể đương không phát hiện nhi tử, không phát hiện cha ngươi mặt hắc đều có thể đương đáy nổi sao. Tiêu thiên hữu nhìn nghe sáu liếc mắt một cái, sợ tới mức nghe sáu lập tức rụt rụt cổ, đang lúc hắn chuẩn bị thừa nhận vương ra lửa. Giận khi, lại nghe tiêu thiên hữu nói, đồng đồng chim sẻ bay đi, còn muốn sao? Nhạc đồng đồng nghe vậy lập tức gật gật đầu, muốn muốn muốn. Kỳ thật có một loại động vật so chim sẻ thú vị nhiều, còn sẽ không bay đi. là cái gì a cha." Nhạc Đồng Đồng hoàn toàn bị điếu nổi lên hứng thú, mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Tiêu Thiên Hữu, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. "Sóc a, lông xù xù sóc, nhảy nhót, còn có đại đại cái đuôi, có phải hay không thực đáng yêu?" Tiêu Thiên Hữu kêu cười nói. Nhạc Đồng Đồng không có gặp qua sóc, nghe vậy lập tức liền nhảy nói, "Kia cha có thể cho ta chụp tới một con sóc sao?" Tiêu Thiên Hữu lắc đầu, "Cha bắt không được." mắt thấy nhạc đồng đồng trong mắt quang ảm đạm đi xuống tiêu thiên hữu phong cách vừa chuyển tiếp tục nói bất quá nghe sáu có thể bắt được hắn nhất am hiểu chính là leo cây sóc đều là ở tại trên cây nhạc đồng đồng nghe vậy lập tức xoay đầu mắt lấp lánh nhìn nghe sáu nghe lục thúc thúc ngươi có thể giúp đồng đồng chảo một con sóc sao nghe sáu chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt lại còn muốn cười nói có thể có thể có thể như thế nào không thể hắn nếu là dám nói một câu không thể ai biết vương gia có thể hay không dùng khác phương pháp trừng phạt hắn nhìn nghe sáu nhanh chóng rời đi nhạc đồng đồng đầy mặt chờ mong nghe lục thúc thúc ngươi cần phải nhanh lên trở về nga đồng đồng chờ ngươi đâu nhạc y nhân nhìn nghe sáu đi xa trong mắt tràn đầy đều là đồng tình bất quá này cũng có thể lý giải dục cầu bất mãn nam nhân luôn là như vậy hỉ nộ vô thường nhìn tiêu thiên hữu đi qua đi đem nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực nhạc y nhân cho rằng hắn đã đem khí ra xong rồi. Rốt cuộc, này ngày mùa đông còn rơi xuống tuyết, muốn chảo trở về một con sóc, kia quả thực là không có khả năng sự tình. Chính là ai ngờ, nàng vô nhị nghe thấy Tiêu Thiên Hữu cùng nhạc đồng đồng nói, đồng đồng, ngươi có phải hay không? Cái nam tử Hán A, nhạc đồng đồng cầm vừa nhất, đồng đồng đương nhiên là nam tử Hán. Nhưng ta cảm thấy không phải, Tiêu Thiên Hữu phe phẩy đầu nói, như thế nào không phải? Nhạc đồng đồng bất mãn đô nổi lên miệng, nam tử Hán đều phải chính mình ngủ. không thể lại đi theo mẫu thân tiêu thiên hữu hướng dẫn từng bước nhạc đồng đồng nhíu mày dường như ở tự hỏi tiêu thiên hữu nói rốt cuộc đúng hay không ngươi xem nghe sáu nghe phong còn có ngươi cứu cứu đều là chính mình ngủ đến bọn họ đều là đại nam tử hán có phải hay không nhạc đồng đồng tiếp tục nhíu mày suy nghĩ nửa ngày mới cảm thấy giống như thật là có chuyện như vậy nghiêm túc gật gật đầu nhạc đồng đồng nói cha nói rất đúng Chờ đồng đồng trưởng thành cũng muốn làm cái nam tử Hán, đến lúc đó ta khẳng định một người ngủ. Nghe thấy nhạc đồng đồng nói như vậy, nhạc y nhân tức khắc che miệng, tiểu gia hỏa này, thật là tặc tinh. Ai biết cái này cũng chưa tính cái gì, nhạc. Đồng đồng kế tiếp nói mới làm người giờ khóc dở cười. Chỉ thấy nhạc đồng đồng vô cùng nghiêm túc nói, cha, ngươi đã trưởng thành, nhất định phải làm nam tử Hán, bằng không đồng đồng liền không thích ngươi, cho nên, ngươi cũng muốn ngoan ngoan ngủ nghe. Người... Nghe đến đó... Nhạc y nhân rốt cuộc nhìn không được, cười ha ha lên, vác đá nện vào chân mình, này giống như không phải lần đầu tiên thấy. Ai làm nhạc đồng đồng tặc tinh tặc tinh, người bình thường căn bản lừa gạt không được hắn. Đâu, không chỉ là người bình thường lừa gạt không được, chính là tiêu thiên hữu như vậy, hiện tại cũng không lừa được. Này kịch bản phản bị kịch bản, thật sự không biết tiêu thiên hữu hiện tại trong lòng là một loại cảm giác như thế nào. Cha, đồng đồng nói rất đúng sao. Nhạc đồng đồng nhấp nháy một đôi mắt to hỏi. Lời này thật sự là hỏi có trình độ, mặc kệ như thế nào trả lời, đều không đạt được tiêu thiên hữu mục đích. Hai người nói chuyện cuối cùng bị ngoài cửa tiếng quát. Tháo sở đánh gãy, tuy rằng này sinh ý chủ nhân đích xác nhận người phiền, nhưng là lúc này nghe tới tựa hồ cũng hảo như vậy một ít. Nhạc y nhân đi ra ngoài, quả nhiên thấy nhạc du nhu che mặt xa đứng ở cổng lớn. Nhạc y nhân cũng không có đem đại môn hoàn toàn mở ra một chút đều không có thỉnh nhạc du nhu tiến vào ngồi ngồi ý tứ. Nhạc du nhu cũng minh bạch nhạc y nhân ý tứ, trong lòng tuy rằng không hài lòng, nhưng là trên mặt lại là không hiện, chỉ là nói, tỷ tỉ, tỉ, lại tới. Quấy giày thật là ngượng ngùng, biết không không biết xấu hổ còn không chạy nhanh đi. Nhạc y nhân lạnh lùng nói, nhạc du nhu bị nghẹn một chút, hoán sau một lúc lâu mới nói, ta hôm nay tới, kỳ thật là có việc muốn nhờ, ta nghe ra ra nói, lúc trước đại bá trong tay có cái phương thuốc, phi thường thích hợp trị liệu mụ nước. Cho nên muốn tới cầu xin tỉ tỉ, có thể hay không đem này phương thuốc cho ta. Nhạc y nhân nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nhạc du nhu, nàng cha thế. Nhưng còn sẽ trị liệu mụn nước. Xem ra, chờ có thời gian, nàng muốn tìm xem nàng cha lưu lại y thuật hảo hảo xem nhìn. Nói không chừng, từ giữa còn có thể học được một ít cái gì. Rốt cuộc trung y bác đại tinh thâm, học vô chừng mực, nàng vĩnh viễn không thể đình chỉ học tập bước chân. Trong lòng tuy rằng hạ quyết tâm, trên mặt lại là lạnh lùng nói. Tìm không thấy, đừng nói hiện tại thật sự tìm không thấy, chính là tìm được, nàng cũng sẽ không cho nhạc du nhu, nàng thật vất. Và hoa như vậy nhiều công phu, làm nhạc du nhu hoa mặt, nếu là lại cho nàng tìm phương thuốc chữa khỏi, kia chẳng phải là có bệnh. Đối với nhạc y nhân một ngụm từ chối, nhạc du nhu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy, nàng tươi cười bất biến, nói chuyện ngữ khí càng thêm nhu nhược vài phần. Tỉ tỉ, muội muội cầu xin ngươi, ngươi cũng biết. Đối với nữ nhân tới nói, mặt là cỡ nào quan trọng, chẳng lẽ ngươi là có thể nhẫn tâm nhìn ta đỉnh như vậy một khuôn mặt bị người cười nhạo. Sao? Đối với nàng đau khổ cầu xin, nhạc y nhân vui vẻ mỉm cười, ta vì cái gì không đành lòng đâu. Cái này, nhạc du nhu hoàn toàn bị nghẹn nói không ra lời. Đồng thời, nhạc du nhu trong lòng cũng ở trong tối hận, cái này nhạc y nhân, hiện tại như thế nào như vậy dầu muối không ăn. Nói nửa ngày không được việc, nhạc du nhu chỉ phải hậm hực rời đi. Tuy rằng nàng thực không nghĩ đi, nhưng là lưu lại cũng sẽ không có cái gì tiến triển, chi bằng trở về ngẫm lại đến tột cùng nên. Làm cái gì bây giờ? Mới vừa xoay người đi rồi hai bước, nhạc du nhu rồi lại chuyển qua thân. tỷ tỉ, tỉ, như thế nào không gặp đồng đồng nha? Nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, nhạc đồng đồng cái kia tiểu tệ từ đâu? Có phải hay không đã nhiễm bệnh đầu mùa? Nhạc y nhân tính tình như vậy hư, nói chuyện như vậy hướng, có phải hay không chính là bởi vì nhạc đồng đồng đã nhiễm bệnh, Như vậy tưởng tượng, nhạc du nhu liền có chút ức chế không được trong lòng hưng phấn cùng kích. Động, nhạc y nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là nghĩ như thế nào, ra vẻ dao động nói, Ngươi, ngươi hỏi cái này làm cái gì, này cùng ngươi không có quan hệ. Dứt lời, nhạc y nhân phanh một chút đem đại môn cấp đóng lại. Ngoài cửa nhạc du nhu lại là bức lên khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Nhạc y nhân càng là như vậy, nàng càng là tin tưởng, nhạc đồng đồng nhất định là nhiễm bệnh. bằng không nhạc y nhân tại sao lại như vậy hoảng loạn, muốn che giấu, xác định tin. Tức này, nhạc Du Nhu không hề chần chờ xoay người liền hướng về phía nhạc ra chạy đi. Về đến nhà cùng Lưu Thị nói vài câu, mẹ con hai cái lại cùng đi tìm Vương Thị. Nhạc Du Nhu bổn ý là làm Vương Thị hòa thuận vui vẻ lạc hà suốt đầu, chính là này hai người không biết sao lại thế này, lần này chết sống không muốn suốt đầu. Không có cách nào, nhạc Du Nhu chỉ phải cùng Lưu Thị cùng nhau ra cửa, Ra cửa sau, mẹ con hai cái liền tách ra, nhạc du nhu thẳng đến thôn trưởng Tần Tiến. Mới ra, Lưu Thị lại là từng nhà đi thông chi người. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình cùng khuê nữ chịu khổ, Lưu Thị liền nghiến răng nghiến lợi. Nhạc y nhân làm hại nàng khuê nữ thêm cái lưu thiên bá như vậy cá nhân, như vậy khổ, cần thiết làm nhạc y nhân cũng nếm thử. Không bao lâu, một đám người mênh mông quần cuộn liền xuất hiện ở nhạc y nhân cửa nhà. Tần tiến mới tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau môn liền từ bên trong mở ra, mở cửa vẫn như cũ là nhạc y nhân, đang xem thấy. Tần tiến mới cùng với hắn phía sau nhiều người như vậy về sau, nhạc y nhân ánh mắt lóe lóe, theo bản năng liền phải đóng cửa, nhưng mà ở quan đến một nửa thời điểm, lại sinh sôi ngừng lại, ngược lại cường chống cười nói, thôn trưởng như thế nào tới. Nhạc y nhân cái dạng này, càng làm cho mọi người cảm thấy nàng nhất định có vấn đề, bằng không... vì cái gì theo bản năng trột dạ tưởng đóng cửa tần tiến mới nhấp miệng tận lực thanh âm ôn hòa nói người kia a đồng đồng kia hải tử đâu ngủ ngủ rồi nhạc y nhân ánh mắt né tránh nói mặt sau nhạc du nhu thấy nhạc y nhân dáng vẻ này rốt cuộc nhìn không được bước nhanh đi lên trước tới tỉ tỷ ta biết đồng đồng được cái này bệnh ngươi không nghĩ làm người biết chính là ngươi cũng không thể gạt a này không chỉ có đối đồng đồng không tốt đối trong thôn người cũng không hảo a Nhạc y nhân nghe vậy trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, lại thực mau che giấu trụ. Ngươi nói hiêu nói vượn cái. Gì, nhà ta đồng đồng hào hào Nàng càng là như vậy, nhạc du nhu liền càng thêm tin tưởng nhạc đồng đồng đã nhiễm bệnh. Trong mắt kích động liền phải hóa thành thực chất nhảy ra tới. Tỉ tỷ ta cũng tưởng tin tưởng đồng đồng hào hào Nhưng là ngươi cũng biết, tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Không bằng ngươi làm chúng ta vào xem, như vậy không phải chân tướng lớn sao? Nhạc du nhu dứt lời. Nhìn về phía bên cạnh người tần tiến mới, cười nói, thôn trưởng, ta nói đúng không? Tần tiến mới tuy rằng cảm thấy nhạc du nhu bất an hảo tâm, nhưng là sự tình quan bệnh đầu mùa, hắn tuyệt đối không thể đủ thiếu cảnh giác. Bởi vậy, cuối cùng gật gật đầu nói, vậy ấn ngươi nói làm đi. Thấy tần tiến mới đều đồng ý, nhạc du nhu trên mặt biểu tình càng thêm hưng phấn cùng kích động. Đi thôi, chúng ta đại gia cùng nhau vào xem. Nhạc du nhu hướng phía sau mọi người tiếp đón một tiếng. đi đầu liền phải chiều trong viện đi chính là lại bị nhạc y nhân đôi tay mở ra ngăn cản xuống dưới nhạc du nhu sắc mặt trầm xuống không vui hỏi tỷ tỷ đây là có ý tứ gì chẳng lẽ tỷ tỷ là cảm thấy ta ở xen vào việc người khác tỷ tỷ nếu là như vậy tưởng kia đã có thể thật sự trách oan ta rốt cuộc ta này nhưng đều là vì tỷ tỷ cùng đồng đồng hảo a làm mọi người xem vừa thấy đại gia cũng đều yên tâm tỉnh có người nói cái gì nhàn ngôn toái ngữ tỷ tỷ nói có phải hay không nhạc du nhu lời này nghe tới như là tại vị nhạc y nhân suy xét kỳ thật lại là ở từng bước ép sát vì chính là làm nhạc y nhân không có xoay chuyển đường sống nhạc y nhân cũng vì tiếp nhạc du nhu nói ngược lại nhìn về phía tần tiến mới thôn trưởng cũng tưởng vào xem tần tiến mới không biết nhạc y nhân bán cái gì kiện tụng nghe vậy đành phải gật gật đầu tinh chờ nhạc y nhân kế tiếp nói ai ngờ nhạc y nhân lại là ra ngoài mọi người đoán trước cũng không có mọi cách thoái thác cản trở ngược lại cười nhạt nói Mọi người đều quan tâm đồng Đồng, muốn nhìn một chút hắn ta tự nhiên không có gì ý kiến Bất quá ta còn là muốn biết một sự kiện Còn thỉnh thôn trưởng đúng sự thật báo cho Chuyện gì, ngươi nói Tần Tiến mới trầm khuôn mặt hỏi Là ai cùng đại gia nói Nhà ta đồng đồng được bệnh đậu mùa Nhạc y nhân từng câu từng chữ hỏi Ngữ khí kiên định, không dung nghi ngờ Tần Tiến mới còn tưởng rằng Nhạc y nhân sẽ ra cái gì chuyện xấu Hoặc là nói cái gì quá phận điều kiện Chính là ai biết nàng thế nhưng chỉ Hỏi một cái đơn giản như vậy lại không quan hệ đau khổ nói Đối với nhạc du nhu nói nhạc đồng đồng có bệnh đầu mùa sự tình Tần tiến mới cảm thấy không có gì nhưng dấu giếm, Bởi vậy há mồm liền nói Dư lại người thấy tần tiến mới đều ăn ngay nói thật Cũng đều sôi nổi nói ra lưu thị đi tìm bọn họ sự tình Nhạc du nhu nghe những người này nói Trong lòng hiện lên một tia bất an Tuy rằng chỉ cần xác định nhạc đồng đồng hoạn có bệnh đầu mùa Đến lúc đó ai cũng sẽ không để ý Nàng vì cái gì mật báo Chính là hiện tại nói ra Nhạc Du Nhu vẫn là cảm thấy bất an Tựa hồ, sự tình nhất định sẽ vượt qua nàng khống chế giống nhau Liền ở nhạc Du Nhu miên man suy nghĩ thời điểm Nhạc Y Nhân đã chiều nàng nhìn lại đây Nhạc Y Nhân mắt sáng như đuốc Xem nhạc Du Nhu trong lòng mau mau Vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì cấp chính mình tráng tráng gan Lại nghe nhạc Y Nhân nói Ta muốn biết Ngươi là như thế nào biết đồng đồng nhiễm bệnh đậu mùa Còn không Phải là bởi vì ngươi chính mình bị người hiểu lầm, hiện tại liền phải kéo cái hài tử xuống nước, sau đó rời đi chính mình trên người lực chú ý đi. Ta không phải, ngươi hiện tại có thể bôi nhọ đồng đồng, về sau còn sẽ bôi nhọ ai? Lần này là đồng đồng, lần sau ngươi muốn đem ai coi như mục tiêu. Nhạc y nhân hỏi lời này càng là sắc bén, nháy mắt làm nhạc du nhu trắng sắc mặt. Ta không có, nhạc du nhu sắc mặt tái nhợt nói đến, nhạc y nhân lại lười đến nghe nàng rào. Biện, hướng về phía tần tiến mới nói, đại gia quan tâm đồng đồng, muốn vào xem đảo cũng không có gì, nhưng là ta trước đem nói ở phía trước, nhà ta cùng bọn hắn không có sinh bệnh, nếu là cuối cùng thật sự không có sinh bệnh, các ngươi đi vào người đều phải cấp đồng đồng xin lỗi. Này, tần tiến mới chừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nhạc y nhân có thể như vậy có nắm chắc, có phải hay không nhạc đồng đồng thật sự không có sinh bệnh, liền ở tần tiến mới do dự thời điểm, Nhạc Du Nhu lại là cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Ở nàng xem ra, nhạc y nhân đây là ở sướng không thành kế. Vì người trong thôn an nguy chính là cùng một cái ba tuổi hài tử xin lỗi lại như thế nào. Nhạc Du Nhu dứt lời, nhấc chân liền bước đi vào sân. Nhạc y nhân đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nhìn Tần Tiến mới. Tần Tiến mới do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là chỉ có thể cắn răng vào sân. Hắn kỳ thật đã có chút tin tưởng nhạc y nhân. Nói Nhưng là nhạc du nhu đã đi vào, nói lý do vẫn là như vậy đường hoàng. Hắn đường đường một thôn chi trường, như thế nào có thể bị một cái hoàng mao nha đầu so đi xuống. Thấy tần tiến mới vào sân, bên ngoài người cũng tốt năm tốt ba đi theo đi vào. Không có cách nào, lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Đông trong phòng giường đất thiêu phá lệ ấm áp, chính là ăn mặc áo đơn đều không lạnh. Nhạc đồng đồng cũng chỉ ăn mặc áo đơn cùng tiêu thiên hữu mặt đối mặt ngồi. Hai người đang ở chuyên tâm chơi cờ, Nhạc Du Nhu đi vào tới thời điểm, nhìn thấy Tiêu Thiên Hữu cũng ở, tức khắc sở hữu ánh mắt đều bị Tiêu Thiên Hữu hấp dẫn. Vương gia, Nhạc Du Nhu nhỏ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy đều là si mê, cùng Lưu Thiên Bá so sánh với, này quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Không, Lưu Thiên Bá cùng Vương gia căn bản không thể so sánh. Tần Tiến mới tiến vào thời điểm, thấy chính là Nhạc Du Nhu này phúc si mê bộ dáng, thấy Nhạc Du Nhu như vậy tử, Tần Tiến mới mày nháy mắt nhíu lại. Hắn cũng biết nhạc Du Nhu gả cho Lưu Thiên ba đáng tiếc, chính là gả cho chính là gả cho. Nếu đã làm người phụ, liền không thể làm ra bất luận cái gì có tổn hại phụ đức sự tình. Nhìn nam nhân khác vẻ mặt si mê loại sự tình này, quả thực là đổi phong bại tục. Tần tiến mới thật mạnh ho khan vài tiếng, nhạc Du Nhu lúc này mới phản ứng lại đây. Mặt sau theo vào tới Lưu Thị vừa thấy đến cái này tình huống, sắc mặt nháy mắt thay đổi lại biến, vội. Vàng vài bước đi lên trước, đem nhạc Du Nhu kéo đến chính mình phía sau. Ha hà, này không phải đồng đồng ở chỗ này sao, ngươi nhìn xem nhà ta nhu nhi nhiều quan tâm đồng đồng A, thấy hắn không có việc gì, kinh hỷ đều ngây dại. Tuy rằng biết rõ lưu thị ở nói hương nói vượt, nhưng là tần tiến mới cũng không có phản bác. Rốt cuộc, nhạc du nhu là bình an thôn người. Nếu là nàng làm ra cái gì có tổn hại thanh danh sự tình tới, toàn bộ bình an thôn nữ tử đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chính là vì người khác, hắn lúc này cũng không thể nói khác. Giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu thị hòa thuận vui vẻ du nhu, tần tiến mới lúc này mới nhìn về phía nhạc đồng đồng, chỉ thấy nhạc đồng đồng ngồi ở trên giường đất, trong tay cầm một cái màu đen quân cờ, quân cờ ôn nhuận như ngọc, cho dù là màu đen cũng có này một loại không thể bỏ qua ánh sáng, hòa thuận vui vẻ đồng đồng thịt mung mút trắng non tay nhỏ cho nhau làm nổi bật, nhìn phá lệ thư thái, tần tiến mới. Từ đầu đến chân đem nhạc đồng đồng đánh giá mấy lần, xác định hắn trên người không có bất luận cái gì mụn nước, sắc mặt bình thường, tinh thần thực hào. Lúc này mới xác định, nhạc đồng đồng thật là không có sinh bệnh. Đừng nói là bệnh đầu mùa, này tinh thần bộ dáng chỉ sợ liền cảm mạo đều không có. Xác định nhạc đồng đồng không có sinh bệnh, tần tiến mới đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó liền hung tợn chừng hướng về phía nhạc du nhu. Nhạc du nhu sáng sớm liền, chạy đến nhà hắn. Nói với hắn cái gì nhạc đồng đồng được bệnh đầu mùa Bị nhạc y nhân giấu ở trong nhà Nói đó là lời thể son sắt Chính là hiện tại đâu Không chỉ có cái gì đều không có Còn làm hắn đi theo cùng nhau xấu mặt Tưởng tượng đến nhạc y nhân vừa mới nói Nhạc đồng đồng nếu là không có sinh bệnh Bọn họ liền phải cấp nhạc đồng đồng xin lỗi Tần Tiến mới liền cảm thấy trên mặt nóng rát Rốt cuộc nhạc đồng đồng là cái ba tuổi đại hải tử Hắn cũng đã là có thể làm Hắn ra ra tuổi tác Nhạc y nhân đi vào tới thời điểm, thấy chính là tần tiến mới vô cùng dối dám biểu tình. Mặc dù biết tần tiến mới lúc này thực khó xử nhưng là nhạc y nhân như cũ không có tính toán như vậy tha hắn. Không cho hắn biết lợi hại, hắn liền sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Tần tiến mới dối dám hảo một trận nhi vẫn là kéo không xuống dưới mặt hòa thuận vui vẻ đồng đồng xin lỗi, chỉ phải khó xử nhìn nhạc y nhân. Người kia a nếu đồng đồng hảo hảo vậy là tốt rồi, ta. Này cũng liền an tâm rồi, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn đi. chúng ta cũng liền không quấy giày ngươi nói tần tiến mới xoay người đã muốn đi hắn nghĩ nhạc y nhân tuy rằng đem từ tục tiêu nói ở phía trước nhưng là hắn nếu là giả ngu giả ngơ nàng cũng sẽ không quá mức khó xử rốt cuộc nàng ở trong thôn ở mà hắn là thôn trưởng chính là lúc này đây tần tiến mới lại là tính sai thôn trưởng tuổi còn không lớn như thế nào trí nhớ liền không hảo như vậy như thế nào có thể dẫn dắt hảo thôn đâu không bằng nhạc y nhân lời nói còn không có nói xong Tần Tiến mới sắc mặt đã hoàn toàn đen Nếu là chỉ là nhạc y nhân nói lời này Hắn tự nhiên hoàn toàn không sợ Chính là hiện tại Tiêu Thiên Hữu liền ngồi ở một bên Vạn nhất Tiêu Thiên Hữu nghe xong nàng lời nói Thật sự muốn đổi cái thôn trưởng Kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình Vì một cái xin lỗi liền mất đi thôn trưởng vị trí Mặc kệ như thế nào đều là không có lời Nghĩ rồi lại Nghĩ Tần Tiến mới vẫn là quyết đoán quyết định xin lỗi Còn không phải là mất mặt một lần Này tính cái gì? Ở trong lòng an ủi chính mình một phen lúc sau, tần tiến mới quyết đoán hướng tới nhạc đồng đồng đi rồi hai bước. Đồng đồng, lần này là thôn trưởng ra ra làm không đúng, không nên tin vào người khác hồ ngôn loạn ngữ liền hoài nghi ngươi, ngươi liền tha thứ thôn trưởng ra ra một lần được không? Nhạc đồng đồng chớp chớp mắt, buông trong tay quân cờ nhìn về phía tần. Tiến mới, thôn trưởng ra ra là nghe xong ai hồ ngôn loạn ngữ a? Tần Tiến mới nghe vậy nhìn thoáng qua nhạc du nhu ý tứ lại rõ ràng bất quá, lại không có nói thẳng ra tới, chỉ là nói, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, liền không ở nơi này quấy dày các ngươi. Dứt lời, Tần Tiến mới phong giống nhau đi rồi, kia tốc độ, không biết còn tưởng rằng là cái tiểu tử đâu, thấy thôn trưởng đều xin lỗi, còn lại mọi người cũng liên tiếp xin lỗi, đối bọn họ tới nói, bất quá, là một tiếng thực xin lỗi thôi, căn bản không đáng giá gì. Người tới mau, đi cũng mau Bất quá trong chốc lát, người phần phật liền đều đi rồi Nhạc du nhu hòa lưu thị cũng tưởng xen lẫn trong trong đám người rời đi Lại bị nhạc y nhân cấp ngăn cản xuống dưới Chờ mọi người đều đi rồi Nhạc y nhân lúc này mới cười như không cười nhìn hai người Như thế nào, này liền phải đi Vừa mới không phải rất muốn tiến vào sao Nhạc du nhu ẩn ở khăn che mặt hạ mặt đỏ lại bạch, trắng Lại hồng, giống như là ở ảo thuật Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới nói, là ta không đúng, tỷ tỉ, tỉ không cần sinh khí, không cần kêu tỷ tỷ của ta, ta nhưng nhận không nổi. Nhạc y nhân lạnh lùng nói, lời nói ta đã nói rất nhiều lần, tuy rằng cùng là họ nhạc, nhưng là chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ, cũng gánh không dậy nổi ngươi này một tiếng tỷ tỉ, tỉ. Hôm nay sự, ngươi nói lời xin lỗi liền tính đi qua, nếu là còn có lần sau, ta liền không khách khí. Lưu thị há! Mồm liền phải mắng, lại là nhạc du nhu gắt gao giữ chặt không cho nàng mở miệng. Không vì cái gì khác, liền hướng tiêu thiên hữu còn ở chỗ này, nàng cũng không thể làm lưu thị ở chỗ này la lối khóc lóc. Lưu thị tâm bất cam tình bất nguyện xin lỗi, lôi kéo nhạc du nhu liền đi. Ra nhạc y nhân ra một đường mã bất đình để về tới nhạc gia, mới vừa vào cửa liền nghe thấy được vương thị Trâm Trọc mỉa mai. Lưu thị chỉ đương không có nghe được, lôi kéo nhạc du nhu liền vào chính mình. Trong phòng, nhu nhi... Ngươi cùng nương nói thật, ngươi là như thế nào biết nhạc đồng đồng được bệnh đầu mùa. Nhạc du nhu quay mặt đi không xem lưu thị, hảo sau một lúc lâu mới nói, ta không biết, ta sao có thể biết. Ngươi không biết, không biết ngươi vừa mới như thế nào cùng ta nói, lại vì sao đi thôn trưởng ra. Ta lung tung đoán, nhạc du nhu ngạnh cổ nói, nàng như thế nào có thể cùng lưu thị nói là nàng tự mình đem có chứa bệnh đầu mùa quần áo đưa cho nhạc y nhân. Đâu, không phải nàng không tin được lưu thị. mà là sợ lưu thị thủ không được bí mật. Rốt cuộc việc này nếu như bị nhạc y nhân đã biết, kia nàng tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Thượng phòng, vương thị đẩy mặt may mắn đối nhạc lạc hà nói, hà nhi, lần này nhưng ít nhiều ngươi bằng không nương mặt nhưng ném quá độ. Nếu không phải nhạc lạc hà chết lôi kéo không cho nàng cùng lưu thị mẹ con cùng đi, kia hiện tại mất mặt người chung khẳng định có nàng. Nhạc lạc hà nhu nhu, cười, nương, ta đều nói, chúng ta muốn cùng nhạc y nhân làm tốt quan hệ. Bằng không ta như thế nào tiếp cận Việt Vương Về sau lưu thị hai mẹ con mặc kệ làm gì Chúng ta đều đừng động Vương thị nghe vậy không được gật đầu Ngươi nói đúng Nương về sau đều nghe ngươi Ngươi yên tâm Bên kia Nhạc du nhu mẹ con hai cái sau khi rời khỏi Nhạc y nhân đóng đại môn Bước chân nhẹ nhàng trở về phòng Lập tức tới gần ăn tết Bệnh đầu mùa khống chế được sao Nếu là khống chế Không được Phòng chừng năm nay tân niên đều quá không hảo Nhạc y nhân cảm thán nói Tiêu thiên hữu con ngươi lóe lóe, Yên tâm đi Vô cùng đơn giản ba chữ Không có nói yên tâm cái gì Lại làm nhạc y nhân thật sự an tâm không ít Ba người vượt qua ôn nhu một ngày Tới gần trạng vạn thời điểm Tiêu thiên hữu lại trở về chân trên Tiến đi tiêu thiên hữu Nhạc đồng đồng liền phiền muộn lên Nhìn nhạc đồng đồng cái dạng này Nhạc y nhân tức khắc cười Đồng đồng đây là làm Sao vậy, có phải hay không luyến tiếc cha ngươi Ai ngờ nhạc đồng đồng lại lắc đầu, đồng đồng chỉ là suy nghĩ, nghe lục thúc thúc đi rồi một ngày, như thế nào còn không có trở về. Cha không phải nói, nghe lục thúc thúc thực sẽ leo cây sao, chẳng lẽ là bởi vì sóc chủ kia cây quá cao, cho nên hắn hiện tại cũng không có bỏ lên trên đi. Nghe nhạc đồng đồng đồng ngôn đồng ngữ, nhạc y nhân tức khắc cười cong eo, nên là cái dạng gì thụ mới có thể bỏ đến bây giờ cũng bỏ không đi. Lên, tiểu hài tử tư duy, có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Bảo bảo ở một bên nghe nhạc đồng đồng nói, bĩu môi vội vàng thấu lại đây, có bảo bảo còn chưa đủ sao, muốn cái gì sóc con, nó như thế nào cảm thấy chính mình muốn thất sủng. Nhạc đồng đồng nghiêm túc đánh giá bảo bảo sau một lúc lâu, nói, đáng tiếc bảo bảo quá lớn, đồng đồng ôm không đứng dậy. Bảo bảo, lời này nói chát tâm, sáng sớm hôm sau, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng mới vừa rời giường rửa. Mặt, liền nghe thấy được bên ngoài tiếng đập cửa, Nhạc y nhân bước nhanh đi qua đi mở cửa, liền thấy nghe sáu đầy mặt mỏi mệt đứng ở cửa, thấy là nghe sáu đã trở lại, nhạc y nhân xoay người hướng về phía trong phòng hô, đồng đồng, ngươi nghe lục thúc thúc đã trở lại, nguyên bản còn có chút buồn bực không vui nhạc đồng đồng, nghe thấy lời này nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tam nhảy hai nhảy liền từ thượng phòng chạy ra tới, nghe lục thúc thúc, ngươi đem sóc cấp đồng đồng mang, về tới sao, nhìn đầy mặt chờ mong nhạc đồng đồng, nghe sáu chỉ cảm thấy xấu hổ Hắn đều ngượng ngùng nói, dùng một ngày một đêm thời gian, hắn cũng chưa có thể cho nhạc đồng đồng mang về tới một con sóc. Mùa đông đại tuyết phong sơn, sớm tại ngày mùa thu, bảy sóc cũng đã chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, chạy đến ẩn nấp địa phương miêu đông. Mặc cho hắn bỏ một viên lại một viên thụ, như cũ là một con sóc cũng không có tìm được. Thật sự bất tử hắn vô năng, chỉ là chín núi vây. Quanh quá lớn, hắn một người nhân tiểu lực vi, như thế nào có thể tìm được đâu. Đợi nửa ngày còn không thấy nghe sáu trả lời. Nhạc đồng đồng trong lòng liền có suy đoán, không chỉ có đại đại trong mắt mong đợi nháy mắt biến thành thất vọng, ngay cả khóe miệng đều cong đi xuống. Chính là dù vậy, nhạc đồng đồng vẫn là an ủi nói, không có quan hệ nghe lục thúc thúc, kỳ thật đồng đồng cũng không phải thực thích sóc. Nghe được nhạc đồng đồng an ủi lời nói, nghe sáu trong lòng, nháy mắt trào ra một cổ dòng nước ấm, không thể không nói, đứa nhỏ này thật là quá ấm lòng, hắn đều không có gặp qua sóc là bộ dáng gì, làm sao tới thích không thích. Sở di nói như vậy, cũng chỉ là muốn cho hắn hạ tới đài thôi. Nghe sáu chớp chớp mắt, bỗng nhiên thần bí hề hề từ phía sau lấy ra một cái nho nhỏ kiến nghị sọt đưa tới nhạc đồng đồng trước mặt. Tuy rằng ta không có tìm được sóc, nhưng là lại tìm được rồi cái này. Tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng là nhạc đồng đồng hai mắt vẫn là nháy mắt lập lè khởi ánh sáng. Nho nhỏ lồng sắt truyền ra mỏng manh thanh âm, nghe nhân tâm trung lại mềm lại ấm. Nhạc y nhân tò mò nhìn thoáng qua, hỏi. Nơi này là cái gì Nghe sáu gái gái đầu Một con mới sinh ra tiểu hồ ly Ta cũng là trùng hợp gặp được Nó mẫu thân đã chết Ta liền đem nó mang về tới Cũng không biết có thể hay không nuôi sống Hồ ly Nhạc y nhân tức khắc kinh ngạc Đi bắt sóc không có bắt được Lại lộng trở về Một con mới sinh ra tiểu hồ ly Nghe sáu này vận khí Thật sự không biết là hảo vẫn là không hảo Ba người bước nhanh đi trở về trong phòng Nghe sáu đem giản dị lồng sắt mở ra Đem bên trong mới sinh ra hồ ly đem ra, tiểu hồ ly thật là vừa mới sinh ra, toàn bộ trên người còn không có thành nhân một bàn tay lớn nhỏ, trơn bóng, chỉ có một tầm tinh tế lông tơ, nó đôi mắt đều không có mở, chỉ là phát ra rất nhỏ rầm rì thanh, hẳn là đói bụng, nhìn ba người đều vây quanh tiểu hồ ly, bảo bảo cực kỳ khinh thường liếc liếc mắt một cái tiểu hồ ly, lẩm bẩm nói, xấu hót, có cái gì đẹp. trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là đôi mắt vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly xem ba người nửa ngày bất động cuối cùng chỉ phải ra tiếng nói nó đói bụng các ngươi lại không uy liền chờ nó đói chết đi nhạc y nhân nghe vậy sai biệt quay đầu sau đó liền thấy bảo bảo ngạo kiều chuyển qua đầu nhìn bảo bảo này biệt nữ tiểu bộ dáng nhạc y nhân buồn cười ra hỏa này nên sẽ không cho rằng chính mình sẽ thất sủng đi cho nó uống miếng nước trước đi Hiện tại cũng không có địa phương cho nó tìm nai uống a Nhạc y nhân đề nghị nói. Nhạc y nhân tìm cái tiểu cái đĩa, ở bên trong đổ một ôn khai thủy, làm tiểu hồ ly ghé vào mặt trên uống. Có lẽ là bản năng phản ứng, tiểu hồ ly tuy rằng không không có mở mắt ra, nhưng là lại theo bản năng mở ra miệng, dùng phấn nộ đầu lưỡi nhỏ bắt đầu liếm nước uống. Uống lên không? Bao lâu, tiểu hồ ly liền lùi về đầu, dầm gì đem chính mình xúc thành một đoàn. Nhạc y nhân thấy vậy, theo bản năng nhíu mi Chỉ uống nước, chỉ sợ là dưỡng không sống a Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân lại nhìn nghe sáu. Tiểu hồ ly là ngươi mang về tới, cũng chỉ có thể từ ngươi đi cho nó tìm cái nương. Nghe sáu nghe vậy chừng lớn hai mắt, cho nó tìm cái nương. Hắn sao có thể có bổn sự này? Thấy nghe sáu đem khiếp sợ bộ dáng nhạc y nhân lập tức liền biết, hắn đây là tưởng kém, vội. Vàng giải thích nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, gọi là có nãi chính là nương. Ngươi đi cho nó tìm cái bà vũ là được. Nghe Sáu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm so đo, muốn hay không nhiều ra điểm tiền đi tìm cái nhũ mẫu lại đây. Vừa nhìn thấy nghe Sáu biểu tình, nhạc y nhân nháy mắt cảm thấy chính mình nháy mắt đã hiểu cái gì. Ngươi sẽ không muốn đi tìm cá nhân đi. Nghe Sáu nghiêm túc gật gật đầu, đúng rồi, cô nương ngươi không phải nói. Muốn tìm cái bà vũ sao? Nhạc y nhân vô ngữ, hảo sau một lúc lâu mới nói, tiểu hồ ly bà Vú, không thể là người a ngươi đi tìm cái có nái động vật đi, tốt nhất là Dương, đem Dương mua trở về. Nghe xong nhạc y nhân nói, nghe sáu cuối cùng là minh bạch nhạc y nhân ý tứ. Cô nương yên tâm, ta đây liền đi, bảo đảm đi nhanh về nhanh. Dứt lời, nghe sáu một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Nhạc đồng đồng mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu hồ ly, căn bản không có nghe thấy. Nhạc y nhân cùng nghe sáu đối thoại. Chờ hắn ngẩng đầu phát hiện nghe sáu không còn nữa Lúc này mới kỳ quái hỏi Mẫu thân, nghe lục thúc thúc đi đâu vậy Đi cấp tiểu hồ ly tìm ăn Đồng đồng ở chỗ này nhìn tiểu hồ ly Mẫu thân đi làm cơm sáng được không Nhạc y nhân ôn nhu nói Nhạc đồng đồng nghe vậy gật gật đầu Tốt mẫu thân, ngươi yên tâm đi Đồng đồng sẽ chiếu cố hảo tiểu hồ ly Chờ nhạc y nhân nấu hảo cháo Trưng hảo bánh bao cuột Lại xào hai cái đồ ăn lúc sau Nghe sáu rốt cuộc thở hồn hển đã trở lại đi theo hắn cùng nhau trở về, còn có một con bụng phình phình mẫu dương nhà cô nương bán ra nói này dê đầu đàn sữa tốt nhất. Nghe sáu vẻ mặt nghiêm túc, dứt lời còn một bộ cầu khen ngợi cầu khích lệ tiểu bộ dáng nhạc y nhân bất đắc dĩ đỡ chán, không nói thêm gì, tự mình tê sữa dê làm nghe sáu đoan đi cấp tiểu hồ ly ăn. nàng còn lại là nắm dương đi gà vòng, gà vòng là dùng để sang năm dưỡng gà dùng, nhưng là không biết vì cái gì tu sửa phi thường đại. Chính là này dê đầu đàn Đều có thể đủ dễ như chở bàn tay chui đi vào Bên trong nhạc y nhân trước tiên phô hảo dơm dạ Buổi tối thời điểm cũng sẽ không quá lánh Chuẩn bị tốt này hết thảy Nhạc y nhân lúc này mới vào phòng Dùng nước ấm giặt sạch tay Nhạc y nhân thịnh hảo đồ ăn đoan vào đông trong phòng Trên giường đất Nhạc đồng đồng chính dầu mông ghé vào tiểu hồ ly trước mặt Không chớp mắt nhìn tiểu hồ ly uống nái Nhạc y nhân liên tiếp hô vài Tiếng Nhạc đồng đồng lúc này mới lưu luyến đứng lên Đồng đồng, đi rửa rửa tay chúng ta ăn cơm Nhạc đồng đồng trong miệng đáp ứng Lưu luyến mỗi bước đi hướng ra phía ngoài đi đến Ăn cơm thời điểm Nhạc đồng đồng đôi mắt như cũ không xê dịch Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly Bảo bảo thấy vậy, đẩy mặt đều là không cao hứng Tuy rằng như thế Chính là nó hai mắt của mình cũng luôn là thường thường nhìn về phía tiểu hồ ly Thấy tiểu hồ ly uống nãi uống thực hoan Bảo bảo lúc này Mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi Ngay sau đó ngạo kiều chuyển qua đầu theo tân niên càng ngày càng gần thời tiết cũng càng ngày càng lạnh lại hàng hai tràng tuyết lúc sau thời gian chỉ chớp mắt cũng đã tới rồi 12 tháng trung tuần Bùn hẳn là hỉ khí dương dương khoa chính là bởi vì chân trên chậm chạp không có truyền đến cái gì tin tức tốt bởi vậy liền tính là bình an thôn cũng có vẻ quạnh quẽ nhưng mà này lại ảnh hưởng không được nhạc y nhân mấy người trong phòng bếp nhạc y nhân đang ở bận rộn nghĩ đến mấy ngày hôm trước tiêu thiên hữu làm người cho nàng chuyển quay lại tơi tin tức Nhạc y nhân liền nhìn không được khóe miệng dơ lên, hôm nay nàng chuẩn bị làm một ít đường khối, ăn tết thời điểm, cái này là phi thường được hoan nghênh. Tiên vị phường đóng cửa lâu như vậy, lại lần nữa khai trương thời điểm, tổng muốn lộng cái tân phẩm ra tới mới có thể hấp dẫn khách hàng. Trong phòng bếp thơm ngọt khí vị phiêu tán đi ra ngoài, làm đông trong phòng cùng tiểu hồ ly chơi đùa nhạc đồng đồng đều nhìn không được không ngừng hút cái mũi, trải qua này hơn phân nửa tháng tỉ mỉ chiếu cố. Tiểu hồ ly đã không phải mới vừa mang về tới khi kia tùy thời đều có thể chết bộ dáng, Không chỉ có trên người lông tơ đã rút đi trường ra tân mao, ngay cả cái đầu đều trưởng thành rất nhiều. Một đôi hẹp dài hồ ly mắt, bởi vì còn quá mức tuổi nhỏ, có vẻ có chút ngốc manh đáng yêu. Tiểu hồ ly một chút cũng không sợ người, đối. Với so nó lớn không biết nhiều ít lần bảo bảo càng là chút nào không sợ. Tiểu hồ ly tuy rằng thân mình tiểu, nhưng là lại phá lệ linh hoạt. Đầu tiên là vây quanh nhạc đồng đồng xoay hai vòng. đầu đến nhạc đồng đồng khanh khách cười không ngừng, lại nhanh chóng chạy tới một bên bảo bảo bên người, theo bảo bảo bàn chân hướng lên trên bò, chỉ chốc lát liền bò tới rồi bảo bảo trên đùi. nhìn cái này còn không có chính mình bàn tay đại, cả người hồng toàn bộ vật nhỏ bảo bảo đôi mắt chừng đến lưu viên, nỗ lực muốn làm ra một bộ hung áp bộ dáng, chỉ tiếc này đối tiểu hồ ly tới nói không có bất luận cái gì lực sát thương, chừng mắt nhìn sau một lúc lâu không có bất luận tác dụng gì, bảo bảo đành phải thu hồi tầm mắt. Quay đầu nhìn về phía nơi khác, cái này vật nhỏ, trở trong nhà không ai thời điểm, nó nhất định phải làm nó biết lợi hại. Nhạc y nhân dùng hai ngày thời gian làm ra một số lớn đường khối, cùng với này đó đường khối cùng nhau đã đến tin tức. Tốt, đó chính là chấn trên sở hữu bệnh đậu mùa người bệnh, đều đã khôi phục khỏe mạnh. Trải qua hơn một tháng, tuy rằng có người đã chết, nhưng là càng nhiều người lại hảo hảo còn sống, lại dùng hai ngày. Thái y cùng nghe phong đám người đem chấn trên mỗi một tấc thổ địa đều kiểm tra rồi một lần, xác định chấn trên đã không có bệnh đầu mùa virus. Tin tức này truyền ra tới lúc sau, vẫn luôn bao phủ ở trường nhạc chấn trên trống không khói mù rốt cuộc tan, nguyên bản quảnh quẽ. Trên đường phố, cũng xuất hiện tốt 5 tốt 3 người, càng lớn mật một ít, đã bắt đầu bày quán. Tình huống như vậy cũng chỉ rằng có hai ngày, bởi vì khoảng cách ăn Tết càng ngày càng gần, cho nên bất quá hai ngày, chấn trên cũng đã là một mảnh phồn vinh. trên đường quầy hàng rực rỡ muôn màu mua đồ vật người rộn ràng nhốn nháo giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác nhạc y nhân đứng ở tiên vị phường hướng ra ngoài xem một chút đều nhìn không ra phía trước tiêu điều bộ dáng phanh một tiếng thật lớn đẩy cửa thanh đem nhạc y nhân suy nghĩ kéo lại nhạc y nhân quay đầu nhìn lại liền thấy hứa hoài an thở hổn hển đi đến hồi lâu không chỉ có hứa hoài an gầy không ít nhưng là lại rất tinh thần đặc biệt là kia một đôi mắt to tinh lượng vô cùng xem người đều tâm sinh sung sướng nhạc nương tử các ngươi nhưng xem như mở cửa lại không mở cửa ta này giả dày đều phải tạo phản hồi lâu không thấy hứa tiểu thiếu ra tinh thần không tồi a nhạc y nhân cười trêu ghẹo nói hứa hoài an xoay người đóng cửa cho kỹ bước nhanh đi vào trong phòng có gì làm tốt điểm tâm cho ta tới mấy phân hứa hoài an đối với quầy sau lập xuân hô lập xuân cười đáp ứng xoay người liền vào phòng bếp Mùa đông ăn bánh lạnh điểm người đã thiếu càng thêm thiếu Bất quá nhạc y nhân nghiên cứu chế tạo không ít mềm mại thơm ngọt nóng hầm hập điểm tâm Làm tốt lúc sau đặt ở lồng hấp Nhưng thật ra cũng có thể bảo tồn một ngày Đem Làm tốt điểm tâm giống nhau cầm một phần Cứ như vậy cũng ước chừng dùng hai cái khay mới bưng đi ra ngoài Lại cấp hứa Hoài An chuẩn bị một ly nóng hầm hập sữa dê Lập xuân lúc này mới cười lui ra Hứa Hoài An cũng không khách sáo Mở ra miệng rộng liền hướng bên trong tắc Một hơi ăn tam phân điểm tâm Lại uống lên mấy khẩu sữa bò Hứa hoài an lúc này mới lo lắng nói chuyện Nhạc nương tử Hồi lâu không khai trương Ngươi lại nghiên cứu chế tạo cái gì tân thức ăn không Có Nhạc y nhân nghe vậy cong môi cười Hứa tiểu thiếu gia thật là thông minh Ta đảo thật sự chuẩn bị tân thức ăn Nói Nhạc y nhân đi đến quầy bên cạnh Làm lập xuân đem làm tốt đường lấy một vại cho nàng Làm tốt đường khối cũng không có dùng cái gì đóng gói Mà là trực tiếp bỏ vào pha lê vại bên trong Cái hảo cái nắp Hơn nữa mùa đông thiên lánh Cũng thực hảo chứa đựng Hứa Hoài An cũng không thích ăn đường Nhưng là nhìn này đó nhan sắc khác nhau đường khối cũng Thực cảm thấy hứng thú Tuy rằng chính mình không ăn Nhưng là cầm đi tặng lễ vẫn là không tồi Rốt cuộc lão nhân hải tử cùng nữ nhân Đều tương đối thích ăn đường Nhạc nương tử Này đường không tồi Ta quay đầu lại làm tới phúc lại đây mua Cũng không thể thiếu ta. Hứa hoài an cười nói. Nhạc y nhân mỉm cười gật đầu. Đây là đương nhiên. Nàng làm cái này chính là vì bán. Sao có thể thiếu hứa hoài an cái này đại hộ khách. Nói nữa làm đường khối cũng không phức tạp. Xuân hạ. Thu đông bốn người cùng nhau làm. Tuyệt đối so với nàng một người mau thượng rất nhiều. Nhạc y nhân cũng không có ở chân trên rừng lại thật lâu. Đem làm đường phương pháp giao cho Xuân hạ. Thu đông bốn người về sau. Nàng mua vài thứ liền ngồi xe trở về Bình An thôn. Lần này tới chấn trên là nàng chính mình tới, nhạc đồng đồng bảo bảo đều đãi ở trong nhà. Chờ nàng chạy về trong nhà thời điểm, Thái Dương đã lên tới trên đỉnh đầu. Như vậy ngày nắng thực sự hiếm thấy, nhạc đồng. Đồng cùng bảo bảo cũng mang theo tiểu hồ ly ở trong sân phơi nắng. Nghe sáu liền ở sân trong một góc phách xài. Từ trên núi lộng trở về thô tráng nhánh cây, đều bị nghe sáu cưa đoạn. Sau đó chém thành một đám lớn nhỏ vừa phải củi gỗ, dừng ở củi lửa đóng thượng. Nhạc y nhân cầm trong tay đồ vật lấy vào phòng bếp Lúc này mới đi ra, nghe sáu, phỏng chừng hai ngày này ngươi muốn vất vả một chút, nhạc y nhân đi đến nghe sáu bên người nói, làm sao vậy, nghe sáu ngừng tay chung, động tác, đứng dậy hỏi, ta hai ngày sau mời khách, thỉnh trong thôn người ăn cơm, cũng không phải là muốn phiền toái ngươi, đầu tiên này củi lửa liền yêu cầu không ít đâu, nghe sáu nghe vậy không chút nào để ý xua xua tay, này tính gì phiền toái chín núi vây quanh thượng gì đều không nhiều lắm, chính là này củi gỗ nhiều. Chờ ta hôm nay là có thể cấp chuẩn bị thỏa đáng, Không cần chờ, ngươi hiện tại liền đi thôi, này phách xài sự tình liền giao cho ta. Nhạc y nhân nói, liền phải duỗi tay đoạt nghe sáu trong tay dìu. Nghe sáu thấy thế theo bản năng trốn rồi một chút, cái này sao được, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Có cái gì không được, nhạc y nhân sụ mặt, ngươi nếu là không cho ta phách xài, ta đây đành phải lên núi đốn củi.